Chỉ là lúc này, kia chim Hoàng Yến mong thượng, thế nhưng ngầm một con tiểu sâu, thấy Tống Nghi ra tới, tiểu ra hỏa này vai vai đầu, liền một túi đầu, đem nửa chết nửa sống sâu cấp Tống Nghi đặt ở trên bệ cửa. Tống Nghi ngạc nhiên vô ngữ, cũng không biết chính mình trong lòng là cái gì cảm thụ, nàng đứng không núp nhích. Kia tiểu điểu nhi nghiêng đầu xem nàng, tựa hồ là không thấy Tống Nghi đi tới, lại tại chỗ phành phạch cánh. Nó móng nuốt hạ ấn, thế nhưng đem trên bệ cửa kia sâu hướng tới Tống Nghi đầy đầy, tựa hồ là muốn Tống Nghi tiếp thu nó Nhưng là, Tống Nghi khỏe miệng chịu chịu, nay điểu nhưng thật ra biết báo ân, nhưng đưa tới sâu xem như cái gì. Nàng dở khóc dở cười, hảo chim chóc, ngăn. Chính là nàng ăn không vô à. Đại buổi sáng gặp được loại sự tình này, Tống Nghi cũng thật cảm thấy không lời gì để nói. Nàng rôi tay qua đi điểm điểm tiểu điểu nhi đầu, mới một chút, này chim hoàng yến liền trực tiếp mở ra cánh, lại bay đi. Trên bệ cửa lưu lại một con tiểu sâu, têu Tống Nghi nhìn mà cười. Tuyết chúc đám người tiến vào thời điểm đều cảm thấy Tống Nghi hôm nay tâm tình tựa hổ không tồi. Hiện giờ cô nương nhìn nhưng thật ra có khí sắc không ít, chắc là thay đổi cái địa phương, cũng điều dưỡng thân mình. Nói như thế tới, Thiên Thủy xem thật đúng là không tồi đâu. Một nửa một nửa đi. Tống Nghi hơi hơi mỉm cười, liền đi rửa mặt. Tuyết Hương đi lên đem cửa sổ cấp căng hảo, một túi đầu thấy sâu, tức khác hoảng sợ, này thứ gì? Tống Nghi vừa quay đầu lại, lại nhớ tới, liền nói, quét tước sạch sẽ cũng là được. Bất quá một con nho nhỏ sâu. Đảo cũng không có gì quan trọng. Tuyết Vương nói thầm, chỉ nói hôm nay Thủy xem cũng không như vậy hảo, đậu đến Tống Nghi trong lòng bật cười. Nàng rửa mặt tất, nghĩ liền đi phía trước sân đi, chuẩn bị lại đi dạo, thuận tiện thượng một nén nhang. Chỉ là xuất viện môn thời điểm, lại có mấy cái bà tử đi ra, nhìn tất cung tất kính mà đối Tống Nghi thi lễ, ngũ cô nương. dừng lại bước chân, Tống Nghi dương mắt, nhìn những người này, không đợi bọn họ mở miệng, liền nói, vài vị mụ mụ chính là cảm thấy cần phải trở về. Mấy cái bà tử nhà hoàn đều là tiểu dương thị phái tới chiếu cố Tống Nghi thân mình, bên người chỉ có hai cái bên người nha hoàn nơi nào đủ. Chỉ là hôm nay Thủy xem rốt cuộc xem như thâm sơn cung cốc, ai nguyện ý hoa ở chỗ này. Muốn nói Tống Nghi ngày sau có cái rộng lớn tiền đồ cũng thế, nhiều ít có thể nhẫn. Hiện tại xem Tống Nghi chính là cái hỏng dồi sự, toàn trong kinh thành ai không nói nàng không thể cưới. Muốn một cái nháo không tốt, ngũ cô nương nói không chừng thật đúng là hồi không được kinh thành, liền thanh thản ổn định ở chỗ này đương cái đạo cô kia bọn họ có thể vứt được cái gì. Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, mỗi người đều ở vì chính mình nêu hoa cái hảo tiền đồ. Muốn các nàng thanh thản ổn định đãi ở Tống Nghi bên người, không thể nghi ngờ người xi si nói mộng. Tối hôm qua các nàng liền đã tính toán hảo, hôm nay cùng nhau tới nói, đại gia cùng nhau đi trở về, còn không chờ các nàng mở miệng, Tống Nghi cũng đã nói toạc ra các nàng ý đồ đến. Nay một vị ngũ cô nương ánh mắt quá thông thấu, ngược lại gọi người sợ hãi. Một cái dẫn đầu bà tử cắn chặt răng. Đứng ra, đúng là như thế, bọn nô tỷ nghĩ hôm nay thủy xem người đơn giản, sự tình các loại cũng đều thu xếp hảo, tốt xấu trở về cùng thái thái bên kia phục cái mệnh. Phục mệnh xong liền không cần đã trở lại. Đây là chưa nói ra tới nói. Tống nghi trong lòng rõ ràng, chỉ là cũng không để ý. Dưỡng như vậy nhất bang vô tâm làm việc người tại bên người cũng không có gì tác dụng, có đôi khi ngược lại là mối họa Vì thế, tống nghi dễ như trở bàn tay mà gật đầu, không sao. Ta cũng không cần phải nhiều người như vậy hầu hạ, các ngươi trở về cùng thái thái nói liền thành. Ta không lưu các ngươi, thu thập hảo liền đi thôi. Ai cũng không nghĩ tới Tống Nghi đáp ứng đến như vậy dứt khoát, nửa điểm cũng không làm khó dễ các nàng, ngược lại là kêu các nàng có một loại một quyền đánh tiến bông cảm giác, khinh phiêu phiêu, xử sai lực. Mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Tống Nghi đã đi xa. Một cái bà tử nói, chúng ta thật đi rồi, có cái gì không thể đi. Một cái khác tiếp lời nói, phỉ nổ. Nàng tống nghi trước kia vi phòng hiện tại lại xem như thứ gì. Không đi lưu lại nơi này làm gì. Ngươi còn trông cậy vào nàng cho ngươi cái gì chỗ tốt không thành. buồn bù tắt một tôn, bản thân không trầm thì tốt rồi. Ai, cũng là, kia chu công tử đều không cần nàng. Đúng vậy, nghe nói nguyên bản có cái triệu đồng chi ra cô nương, gọi là gì. Ta nhớ rõ, là kêu triệu thuộc đi. Hiện tại cũng đến kinh thành. Nghe nói cũng đang bàn chuyện cưới hỏi đâu. Có lẽ đây mới là trời đất tạo nên đâu. Thiên thủy xem thượng nhật tử bình tĩnh thật sự, các bà tử nghị luận một trận cũng liền tan. Chỉ là lại có một ít tin tức, theo các nàng trở về, cũng chuyển tới một ít người lô thai. Nơi này tự nhiên bao gồm vệ khởi, hắn mắt lạnh nhìn mang đến tin tức đau đức, chỉ nói một câu, nàng chính là cái giáo sẽ không, đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, vẫn là không học ngoan. Đau đức không dám nói lời nào. Tống ngũ cô nương khinh phiêu phiêu khiến cho này nhất ba người đi rồi. Ở vệ khởi xem ra ước chừng là cái sai, vẫn là cái đại sai. Vệ khởi khoát tay, nhớ tới chính mình đã quên sự tỉnh liền nói, cũng vừa lúc, đi thiên thủy xem. chương 57 biết sai liền sửa. Trời xanh không mây, liếc mắt một cái nhìn lại thật cho người ta một loại cuối thu mát mẻ cảm giác. Vệ khởi ký ức bên trong, như cũ rất ít nhìn thấy kinh thành có như vậy thông thấu ngày mùa thu. Đào đức tuy không rõ vệ khởi tâm tư rốt cuộc là như thế nào lớn lên càng không rõ kia cái gọi là bình hoa bao cỏ giống nhau. Tống nghi đối vệ khởi rốt cuộc có cái gì giá trị, nhưng hắn biết tống nghi đối vệ khởi tới nói phi thường quan trọng. Xem vệ khởi lên kiệu tử phía trước ngẩn đầu nhìn bầu trời, đạo đức cũng ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, tức khác di một tiếng, hôm nay quăng nhưng thật ra hảo. Chỉ là có lẽ thật ứng một câu cách ngôn người có sớm tối hòa phúc, trời có mưa gió thất thường. Vệ khởi đến thời điểm, thiên thủy xem phụ cận này một mảnh sơn thế nhưng đều hạ vũ màn mưa bên v� Nhìn không thấy mấy cái người đi đường, núi xa xanh ngắt bên trong đã bao trùm thượng không ít nùng diễm khô vàng đỏ tươi, lại dần dần ở màn mưa bên trong bị vượng nhiễm khai đi, mông lung thành một mảnh. Tiệu manh bị người sốc lên, vội khởi liếc mắt một cái liền thấy bị màn mưa ướt nhẹp màu trắng trường dai. Nước mưa một viên một viên rừng ở thêm đá đá phiến thượng, vì thế nổ tung một đóa một đóa bạc nước, hơi nước bao phủ, rơi dụng khai đi, càng thêm trong suốt. Kia một cái đi thông trước sân lộ, như là tiên cảnh giống nhau cho người ta một loại mờ ảo cảm giác. Bừng tỉnh đăng tiên chi lộ. Trực tiếp đến sau núi, không cần đi con đường này. Mặt khác, nô láo từ đâu? Đào đức vội trả lời, đã ở phía sau, tức khác liền đến. Ngay vậy, vệ khởi gật gật đầu, liền hướng tới phía trước đi đến. Dưới chân phiến đá xanh khe hở bên trong, có khô vàng nhánh cỏ. Nhìn ra được nơi này nguyên bản không có gì người đi qua, nếu không khe hở bên trong căn bản sẽ không trường thảo. Vệ khởi ánh mắt một chút một chút mà dịch chuyển khai tiếp theo hai phiến cửa gỗ ở trước mặt hắn bị dần dần đẩy ra. Vì thế, hắn liếc mắt một cái thấy đứng ở dưới mái hiên Tống Nghi. Hôm nay vốn là cái không tồi hảo thời tiết, Tống Nghi ăn không ngồi rồi, liền gọi người nghiền nát tân hoa hạt chuẩn làm phấn, không nghĩ tới bông nhiên hạ vũ tới. tuyên Hương tuyết chúc hai cái vội vàng đi xuống đem phía trước phơi đổ vật đều thu hồi tới, Tống Nghi cũng mới đi xuống bưng một ít đổ vật đi lên, tóc cùng trên quần áo đều có một chút dính ướt hơi nước. đồ vật mới thu thập hảo, liền nghe thấy mạng thế giới tiếng mưa rơi, đồng nhiên có keo kẹt một tiếng. vì thế Nàng theo tiếng nhìn lại, màn mưa bên trong, Tống Nghi thấy cánh cửa bên trong đứng kia một cái bóng dáng, mơ hồ bóng dáng, bất qua ánh mắt lại phá lệ rõ ràng. Tống Nghi cảm thấy chính mình hoàn toàn thấy không rõ người, thậm chí căn bản thấy không rõ người mặt, nhưng là nàng biết, trong thiên hạng, chỉ có một người có thể cho chính mình như vậy cảm giác, cũng chỉ có một người lúc này còn lại muốn tới nơi này, lại như vậy người bình thường khó có thể địch nổi khí thế. Vệ khởi cho người ta cảm giác quá độc đáo, mặc dù là cố tình muốn đi quên. Cũng hoàn toàn không thể đủ. Gần ở bên ngoài dừng lại một lát, vệ khởi liền tiếp tục hướng tới phía trước đi. Trung đỉnh có một cái đường lắt đá, hai bên hoa một có chút điêu tàn, vệ khởi dáng người cao dài, bán ra đi mỗi một bước đều giống nhau xa, không bao lâu liền đã đi rồi đi lên. Phía sau đi theo tôi tớ ở tặng vệ khởi đến trên hành lang lúc sau, mới thu dù, tiểu tâm mà không cho dù giấy thượng bọt nước rơi xuống vệ khởi trên người, rồi sau đó cả người mà đứng ở nhất không chấp mắt trong một góc đi. Mới ra tới tuyết hương cùng tuyết trúc đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này không phải. Tự kỳ vương sao? Tống nghi cũng không biết chính mình là bình tĩnh vẫn là khác cái gì, nàng cùng vệ khởi chân chính gặp qua số lần cũng không nhiều. Thương một lần, vẫn là ở nhà tù bên trong. Nàng biết chính mình giờ phút này hẳn là hành lễ, cũng không biết vì cái gì liền cứng đờ mà đứng ở nơi này, trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Vệ khởi thấy, mặt vô biểu tình, chỉ nói, xem ngươi bộ dáng này, đảo tựa hồ không thích buồn vương. Mặc kệ nói như thế nào, vệ khởi chính là chính mình nhân nhân cứu mạng, mặc dù là nàng thật cùng vệ khởi có cái gì thù hận, cũng không nên hướng tới hắn nhân mặt. Trong lòng cười khổ một tiếng, Tống Nghi biết chính mình ngày sau xem như phải cho vệ khởi bán mạng, hơi hơi không người hành lễ, gặp qua vương gia. Dân nữ trăm triệu không dám không thích vương gia. Người đều nói, không dám mà thôi. Vệ khởi cười lạnh một tiếng. Hắn nhàn nhạt một câu vạch chân nàng, xem nàng nói không ra lời, mới lại rồi nói tiếp. Nguyên tưởng rằng ngươi hẳn là cái thông minh, hiện giờ xem ra, ngươi muốn học đồ vật thật sự quá nhiều. Buồn vương thông thiên mánh khóe vớt ngươi ra tới, không phải vì kêu ngươi tiếp tục đương cái kia dấu rốt bán xuẩn Tống Nghi. Tống Nghi biết vệ khởi hẳn là cái không làm thâm hụt tiền sinh ý, nhưng nàng muốn học đồ vật còn rất nhiều, rốt cuộc chỉ chính là cái gì. Nguyên bản nàng có tâm hỏi nhiều thượng hai câu, nhưng vệ khởi nói xong, đã phải tay háo một cái, bay thẳng đến bên trong đi đến. Tuyết vương tuyết chúc hai cái lại lần nữa dọa tròn váng phía sau đào đức cũng là một giật mình, hảo gia hỏa, nói như thế nào cũng là người ta nữ nhi ra độc trụ cho ở A. Vương gia ngày này xuất nhập tự nhiên bản lĩnh thật là hạ nhân dù sao cũng là hạ nhân, mặc dù là trong lòng có cái gì, hiện tại cũng không dám nói ra. Tống nghi chính mình cũng thoáng dối rắm trong chốc lát, mắt thấy vệ khởi đã thông thả ung dung ngồi xuống, hơn nữa ở bên trong một gõ bàn, bình thanh nói, còn không tiến vào, chờ người thỉnh ngươi không thành. Vì thế, Tống nghi đành phải căng ra đầu đi vào. Nàng không biết chính mình rốt cuộc là nơi nào chọc giận này một vị gia, cũng không hảo hỏi trước, liền phân phó tuyết trúc đi pha trà tới, một lát sau mới thân thủ bưng cho vệ khởi. Nương này cơ hội, Tống Nghi mới nói, lần này chính là vương gia với Tống Nghi có ân cứu mạng, Tống Nghi phi kia vong ân phụ nghĩa đồ đệ, chỉ nghĩ tích thủy tri ân dung tuyển tương báo. Nhưng dân nữ rốt cuộc thế đơn lực cô lại xuất thân hèn mọn, chỉ khủng năng lực không đủ, cũng không từ hồi báo. Nếu có cái cái gì sai lầm, mong rằng vương gia đề điểm. Này đã như là một cái môn nhân bộ dáng. Vệ khởi nhìn, trung quy còn xem như thành bộ dáng, thầm nghĩ là cái nhưng giáo điều. Hắn chính là tiền triều thái tử tri tử, hiện giờ còn có thể được đến hoàng đế trọng dụng, mặc kệ hoàng đế tín nhiệm không tín nhiệm hắn, đều là hắn lớn nhất bản lĩnh. Chỉ là vệ khởi một người tuy là trí kế chắc tuyệt, nhưng một người suy nghĩ khó tránh khỏi có cái sai lầm. Trong triều mỗi ngày sự tình có thể nói là hàng ngàn hàng vạn, càng không cần phải nói khắp nơi tới tin tức. Một người cho dù là có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng lấy bản thân chi lực giải quyết. Bởi vậy gần nhất, liền có quân sư cùng muôn khách. Vệ khởi thuộc hạ liền có một bát muôn khách. Nghiêm khắc mà nói, Trần Hoành tuy là triều đình quan viên, lại cũng là hắn muôn khách. Chỉ cần từ một cái Trần Hoành trên người, kỳ thật liền đã có thể khuy biết vệ khởi thuộc hạ rốt cuộc là như thế nào người tài ba trí sĩ. Mà vệ khởi giáo điều thủ hạ người cũng có chính mình một bộ, thậm chí hắn ánh mắt đã độc gác đến gọi người nghẹn họng nhìn chân chối nông Tống Nghi không có khả năng không lý do bị vệ khởi lựa chọn. Vệ khởi thuộc hạ người nào đều có, cô đơn thiếu một nữ nhân, một cái xinh đẹp nữ nhân, một cái xinh đẹp hơn nữa có bản lĩnh nữ nhân. Vệ khởi không biết chính mình khi nào có thể sử dụng đến nàng, lại biết chính mình sớm hay muộn hữu dụng đến một ngày. Bởi vậy, ở Tống Nghi nhất xui xẻo thời điểm cứu nàng, không chừng là vệ khởi làm nhất giá rẻ đánh cuộc. Đơn giản là trả giá đại giới không nhiều lắm, cho nên thua cũng không cái gọi là bất quá. Mắt nhìn Tống Nghi như vậy thật cẩn thận bộ dáng, Vệ Khởi lại không lý do mà đổ một chút tâm. Tốt xấu ngươi biết chính mình vô dụng, đã xem như có tự mình hiểu lấy. Buồn vương cứu, chung quy không phải cái tự đại tự cuồng ngu xuẩn. Vệ Khởi quét nàng liếc mắt một cái, hôm nay ngươi nếu đã tới rồi Thiên Thủy xem, liền nên biết, Tống phủ dẫn ngươi ra tới, cùng ngươi xem như duyên phận đã đức. Trước kia đái Tống Nghi có bao nhiêu hảo, hiện giờ liền có bao nhiêu có lệ. Hung chi. Vệ Khởi khoát tay, gọi đạo đệ tới, nói: Đào Đức, ra tới nói nói, nhưng cái đó tới hầu hạ ngũ cô nương nhà hoàn bà tử ra sao? Hầu hạ nàng nhà hoàn bà tử. Thống nghi trong lòng một cái giật mình. Này tin tức vệ khởi như thế nào biết? Đào Đức lại muốn nói gì? Bên ngoài Đào Đức cũng không biết bên trong tình hình, chỉ dựa vào qua lại nói, hồi bẩm vưng ra. những cái đó nha hoàn bà tử rời đi thiên thủy xem lúc sau, liền trở về kinh thành Tống Phủ, nghe nói gặp qua Tống Phu Nhân, bất quá vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì trách phạt. Tống nghi bỗng nhiên im lặng không nói gì. Vệ khởi cũng không liếc nhìn nàng một cái, chỉ nói, hiện giờ có biết chính mình sai ở nơi nào. Tống nghi vốn tưởng rằng chính mình chuyện này cũng không có làm sai, thậm chí những người này đi rồi, nàng mới có thể cảm giác bên thai thanh tịnh, cũng lười đến lưu những người này ở chính mình bên người. Chỉ là, hiện giờ vệ khởi kêu đào đức nói này một phen lời nói, nàng mới hiểu được, nay đã khác xưa. Nàng không nên ấn chính mình dĩ vãng phong cách tới hành sự, đơn giản là... Này căn bản không phải vệ khởi yêu cầu. Đa Tạ Vương ra đề điểm, Tống Nghi biết sai. Biết sai. Vệ khởi khỏe môi nửa cong, hiện lên vài phần cười lạnh, vậy ngươi đảo nói nói, chính mình địa phương nào sai rồi? Bên ngoài Đào Đức trực tiếp lui xuống, mơ hồ nghe thấy này một câu thời điểm, liền ở trong lòng cấp Tống Ngũ cô nương tiêu nén hương. Khác không nói, nhà mình Vương gia cũng liền nhìn qua là cái ôn nhuận như ngọc hảo ở chung, cũng thật biết hắn bộ mặt đều hận không thể cào chết hắn. Hiện giờ hỏi ra như vậy vấn đề tới Sợ là Tống Ngũ cô nương giữ nhiều lành ít. Tống Nghi cũng cảm thấy vệ khởi khẩu khí này hùng hổ dọa người lên, bất quá nàng cảm thấy chính mình tưởng cũng là không sai biệt lắm, vì thế nói, nha hoàn các bà tử phải đi, nguyên là ngăn không được sự, ta phóng các nàng đi, cũng là không tồi. Vệ khởi mi mắt một hiền ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng. Hiện giờ nhìn, Tống Nghi thật đúng là trắng như tuyết da thịt, chỉ là thần sắc phía dưới có một loại áp không được suy yếu cùng mỏi mệt. Nhà tù bên trong nhật tử. Đối người thân thể đều không phải là lớn nhất tra tấn, cái loại này bóng ma chỉ là bảo tồn ở người tâm tư, dần dần lộ ra tới, như là hiện giờ Tống Nghi. Tâm tư chỉ là thoáng chuyển khai một ít, vệ khởi thực mau lại quay lại lực chú ý. Tống Nghi cũng còn đang nói chuyện. Chỉ là, các nàng rời đi, nguyên là các nàng chưa hết chính mình chức trách, mặc dù ta không truy cứu, nhưng vô pháp che giấu các nàng sai lầm. Càng lại thêm, có một liền có nhị, khinh phiêu phiêu buông tay buông tha đi. Ngày nào đó còn không biết người khác đem ta trở thành cái như thế nào mềm quả hứng nhất. Tống nghi dừng một chút, nhìn nhìn vệ khởi sắc mặt, lại thật sự nhìn không ra cái gì tới, chỉ có thể tiếp tục nói. Nếu có về sau, phong các nàng đi không phải là không thể, nhưng nhất định phải muốn thi lấy khiến trách. Thính ngươi còn thông minh một chút. Vệ khởi gật gật đầu, lại nói, tiếp theo ý kiến của ngươi, giờ phút này đại sai đã thành, lại nên như thế nào làm. Này! Tống nghi một chút khó khăn. Nàng vốn không phải cố tình khó xử ai tính tình, làm việc càng thích vì người khác để đường rút lui, nhưng thật ra dễ dàng đã quên chính mình. Phía trước các bà tử rời đi thiên thủy xem một chuyện, nàng liền không truy cứu, hiện giờ nói muốn bổ cứu. Do dự một phen, Tống Nghi cười khổ, nửa nói dân nói, liền cứ gọi người lấy bao tải bộ, tấu thượng một đốn, hảo kêu các nàng biết biết lợi hại. Phúc! Đào đức nghe xong, suýt nữa dưới chân một cái đánh ngã ngã xuống đi, Tống Ngũ cô nương thật đúng là cái có ý tưởng người A. Hắn trong lòng cảm thán, vốn tưởng rằng nhà mình vương ra sợ là muốn trở mặt, không nghĩ tới, kế tiếp hắn nghe thấy một câu, trực tiếp làm hắn cả người đều ngây ngốc ở đường trường. Đào Đức, nghe thấy Tống Ngũ cô nương nói sao? tấn nàng nói làm, đánh xong lại nói cho các nàng, têu các nàng biết rốt cuộc đắc tội với ai? Đào Đức, Tống Nghi, mọi người, ngốc, lần này thật là mọi người đều ngốc. Trên đời này thế nhưng còn có vệ khởi làm như vậy sự. Thật có thể nói là là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Vệ khởi nhưng thật ra một bộ nhàn nhạt biểu tình, bưng trà lên uống một ngụm, hướng bên ngoài quét liếc mắt một cái, nói, "Không đi." "Không không không không không, thuộc hạ lập tức liền đi." Đao Đức không nói hai lời, cất bước liền hướng bên ngoài chạy, lập tức đi phân phó người làm việc. Lần này, đến phiên Tống Nghi không nói gì. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng vệ khởi chỉ là vừa thấy nàng, nói, "Xuất khẩu vô lời nói đùa." Vì thế, Tống Nghi sở hữu nói đều bị nghẹn ở trong bụng. Chỉ đáng thương kia mấy cái bà tử, mới vừa rồi vô cùng cao hứng mà kết bạn ra tới, nói tống ngũ cô nương hiện giờ quả nhiên là sung dốc, sợ là rốt cuộc bò không đứng dậy, là cá nhân đều có thể khi dễ đến nàng trên đầu, liền thái thái cũng không che chở nàng. Đáng tiếc các nàng mới ra cửa nách, trải qua hẻm nhỏ thời điểm, liền có mấy cái bao tải từ trên trời giáng xuống, mấy cái thân thể khỏe mạnh nam nhân xông lên, đối với các nàng chính là một trận tay đấm chân đá. Đánh xong, vào đầu vị nào hán mới vỗ vỗ tay, Nói, mấy cái lao hóa, không rào hấn một chút các ngươi thật không biết hai mới là chủ tử, thật cho rằng ngũ cô nương dễ khi dễ. Châu này, đó là ngũ cô nương thưởng của các ngươi chương 58 lấy về tay xuyến. Đạo đức vừa ra đi làm việc, tống nghi đó là ban ngày chưa nói ra lời nói tới. Vệ khởi láo thần khắp nơi ngồi ở bên kia uống trà, một lát sau, mới hỏi nói, nô láo tứ đâu? Tiểu nhân ở. Bên ngoài một thanh âm vội vàng tiếp thượng lời nói. Vệ khởi nói tiến vào cấp ngũ cô nương bắt mạch. Nói xong lại xem một cái tống nghi, người ngồi xuống, bắt mạch. Tống nghi có chút khó hiểu, bất quá vẫn là theo lời ngồi xuống. Vệ khởi người này rốt cuộc quá lợi hại, nàng cũng là cái có ánh mắt thả thức thời người, sẽ không theo vệ khởi không qua được, bởi vì kia cùng cấp với cùng chính mình không qua được. Chỉ là nàng vẫn là nhịn không được tò mò, một ngụm liền bị người kêu ngô lao tứ, như thế nào nghe như là cái giang hồ lang chung. Bất quá chờ đến kia ngô Lão tứ vừa tiến đến Nàng liền hơi hơi kinh ngạc một chút. Kia lại là cái hình dung tiểu tụy lão nhân, gây đến không được, quả thực làm người lo lắng hắn sẽ bị bên ngoài quét tới một trận gió cấp thổi đảo. Ánh mắt nhìn cũng vẫn đục vô cùng, nhưng là hắn ánh mắt dừng ở Tống Nghi trên người thời điểm, lại nổi bắn ra ra một đoàn tinh quang tới, đó là một loại cực kỳ bản năng thậm chí bản tính ánh mắt, bất quá lại mang theo một loại độc hưu trần chờ. Này một vị cô nương thân mình có chút kém nha. Nô tứ bóp trong dâu, nói thầm một tiếng. Vệ khởi nghe vậy, Mỹ mắt cũng chưa động một chút, chỉ nói, nếu là nàng thân mình hảo, muốn ngươi gì dùng. Nô lão tứ cả người đều bị nghẹn một chút, bất quá nghĩ lại, cũng không phải là như vậy. Nhưng hắn rất ít cấp nữ nhân xem bệnh, đặc biệt là cấp vệ khởi mang đến nữ nhân xem bệnh, đây chính là kỳ quái. Khi nào vệ khởi cũng có hồng nhan chi kỷ. Phải biết rằng, nay một vị chủ nhân chính là liền lúc trước bị người cười nhạo liền bên người thị nữ đều là non, đều nói là đi theo trong miếu các hòa thượng tu hành nhiều, khó hiểu phong tình thật sự. Hiện giờ xem này một vị tiểu cô nương thật là nũng nỉu thủy nôn lộn sợ là thần tiên thấy cũng đến động tâm đâu. Hắc! Trong lòng vui vẻ một trận, nô lão tứ cũng không buồn bực, quy quy củ củ đi lên cấp Tống Nghi xem mạch. Tống Nghi ngồi ở ghế trên, ngón tay bắt lấy ghế rửa tay vịt, đồng nhiên nhớ tới chính mình thuốc tám, trong lòng có trăm ngàn khó hiểu, cuối cùng không hỏi xuất khẩu. Nhưng là vệ khởi biết nàng suy nghĩ cái gì, liếc mắt một cái nhìn về phía ngoài cửa sổ vũ, đồng nhiên rác ra vài phần kiếp phủ du trộm tới nhà tr Có đôi khi hắn là thật cảm thấy tống nghi đáng thương, vì tình yêu nam nữ đem chính mình làm cho nửa chết nửa sống, có ý tứ gì? Từ la điểm nàng một câu nói, nguyên ngươi là buồn vương bất ra tới, là ngươi bản thân đã làm tốt lựa chọn, vừa quay đầu lại ngươi lại ưu tư tích tụ, bởi vì chu kiêm việc làm chính mình lâm vào khuôn cảnh, ngao ra một bộ lủi bại thân mình tới. Nhân sinh khổ đoạn, vì nam nữ như vậy việc nhỏ làm bộ làm tịch kết quả là bất quá khổ chính ngươi. nay một fan nói đến kêu kêu một cái lanh tâm lanh tình. Phản phất người này thật là cao cao tại thượng thần chỉ, không dính khói lửa phản tục khí. Tống nghi nghe được trong lòng rét run, nhưng lại có một thanh âm ở hướng nàng kêu gạo, hắn là đúng. Chu kiêm đáng giá nàng như vậy thương tâm sao. Đều là không đáng. Nhưng nàng khi đó, vô pháp khống chế chính mình. Tống nghi chậm rãi chôn xuống đầu đi, một câu cũng chưa nói ra tới. Vệ khởi cười nhạo một tiếng, cũng liền này mềm yếu tính tình. Bất quá ngươi còn có rất nhiều cơ hội sửa đổi tới. Bùn vương không nổi. Nếu người vô pháp trở thành ta yêu cầu cái loại này người, cũng liền không có giá trị. Làm một quả khí tử, nàng tùy thời sẽ bị vứt bỏ. Tống nghi bỗng nhiên rất rõ ràng mà nhận thức đến điểm này. Hiện tại nàng, bất quá là một gốc cây dây đằng, yêu cầu leo lên vệ khởi, mới có thể tồn tại. Như là hiện giờ thiên thủy xem nhật tử, trừ bỏ vệ khởi, liền nhà nàng người đều chưa từng coi chừng nàng. Có lẽ là giờ khắc này tống nghi bộ ráng nhìn qua thực đáng thương, không nhà để về, cũng không ai chiếu cố phản phất bị người ném ở ven đường thượng một cái tiểu cầu, tiêu vệ khởi động như vậy một phân lòng chắc ẩn. Thôi, nhìn ngươi hiện giờ này yếu đối bộ dáng, còn không có biện pháp nói ngươi. Ngươi chỉ cần thời khắc nhớ kỹ, ngươi không phải một cục đá, mà là đồ sứ. người khác nếu không quý cho ngươi, phụ ngươi, nhất định là hắn sai. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Như thế mà thôi. Đây là vệ khởi tự nhiên mà vậy nói ra nói, nhưng nói ra lúc sau, liền chính hắn cũng ngần ngơ. Cả phòng yên tĩnh. Vệ khởi bưng trung trà, trà hương theo hơi nước mở mịt mà thượng, mơ hổ hắn đáy mắt thần quang. Còn ở bắt mạch ngô lão tứ trên đầu mồ hôi lạnh quả thực như thác nước mà xuống, tay đều ở run, hắn chỉ ước gì chính mình một câu không nghe thấy, đào cái động trực tiếp chui vào đi. Tống nghi cũng là có chút bị doa sợ, trong lòng phức tạp là lúc, lại phản phất bị này một câu cấp định trụ, cũng không biết chính mình là suy nghĩ cái gì. Thất trung khí phân, một chút liền cứng đỡ ở. Mà vệ khởi nửa điểm không có giảm bất như vậy không khí ý tứ Chỉ là mắt thấy Ngô lão tử bắt mạch không sai biệt lắm, mới hỏi, "Như thế nào?" Ngô lão tử như được đại xá, vội nói, "Ngũ cô nương chính là hàn khí nhập thể, lại là ưu tư tích tụ, vẫn luôn không có thể điều dưỡng hảo. Nay thân mình nếu là muốn điều dưỡng, đem đấy đều bổ lên, sợ là rất dài một đoạn thời gian sự tình." "Ai, sinh khi ưu sầu đối thân mình không tốt, Ngũ cô nương nên chú ý một ít. Thời gian trường không quan trọng, ngươi liền lưu tại Thiên Thủy xem một đoạn thời gian, đại tống Ngũ cô nương thân mình ngươi lại trở về." Nô láo tứ ngây ngẩn cả người, vương ra. Không muốn. Vệ khởi đạm thanh hỏi một câu, dương mắt lên xem nô láo tứ. Nô lão tứ lúc này mới nhớ tới, chính mình căn bản không thể trêu vào này một vị ra, chạm được đối phương ánh mắt kia, chỉ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, dám cũng không dám đánh một cái. Vội vàng không người nói, tiểu nhân nào dám, tự nhiên là vương ra nói cái gì là làm cái đó. Vì thế, vệ khởi gật gật đầu, nô lão tứ lúc này mới đi ra ngoài. phòng trong. Lại lần nữa chỉ còn lại có Tống Nghi cùng vệ khởi. Mà Tống Nghi thật sự khó hiểu, vệ khởi vì cái gì muốn tới này một chuyến, nếu là muốn đề điểm nàng, tìm cái tin được người tới cũng là được. Chính hắn tới nơi này, chỉ là giáo hứa nàng, tiêu nàng biết hắn lợi hại, có lẽ còn tiện thể mang theo một cái ngô lao tứ. Nhưng như cũng không cần thiết ta. Tống Nghi càng nghĩ càng là không rõ, bởi vậy cũng càng thấp phòng lên. Vệ khởi tới, đương nhiên không phải vì điểm này. Hắn đứng dậy, ở phòng trong đi lại lên. Kết quả liếc mắt một cái liền thấy bên cạnh bản thượng phô du ký tạp văn một loại thư, vì thế thuận tay cầm lấy tới, phiên thiên, ngoài miệng lại nói, hiện giờ ngươi đã là bán mạng cho ta, liền nên biết ta là ngươi đắc tội không dạy nổi. Thanh âm này thong thả ung dung, lại không lý do nghe được tống nghi ra đầu tê dại. Nàng tổng cảm thấy những lời này sau lưng cất giấu cái gì, chỉ là còn không có hỏi, liền nghe được vệ khởi thanh âm kia rét lạnh ba phần, như cũ tính thủy thâm lưu giống nhau, gọi người sở không rõ sâu cạn. tay đâu Tay xuyến. Tống nghi cả người cũng chưa phản ứng lại đây, nghe xong lời nói, chớp chấp mắt, đứng ở tại chỗ. Nàng thật muốn hỏi một câu, cái gì tay xuyến? Thấy tống nghi bộ răng này, vệ khởi mày liền gắt gao mà ninh lên. Hán rốt cuộc vẫn là đánh giá cao nữ nhân này. Nguyên tưởng rằng tống nghi là cái chỉ biết leo lên người, sau lại mới phát hiện nàng đã xoay tính, bởi vậy gần nhất, vệ khởi nghi biết sai có thể sửa, còn xem như khả tạo chi tài, không nghĩ tới hiện tại ngược lại giả ngây giả dại lên. Này một cái trước mắt, vẻ mặt ôn hòa vệ khởi, đống nhiên lạnh mặt. Hắn nhìn như bình tĩnh nói, mặc nói cho buồn vương, ngươi không nhớ rõ. Tống nghi khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng thiếu chút nữa một câu ta thật đúng là không nhớ rõ buộc miệng tốt ra, chỉ là thời khắc ngấu chốt nàng vẫn là nhìn xuống. Nàng cùng vệ khởi tiếp xúc, nhưng sớm đến nhiều, rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì, tống nghi thật đúng là chính là hai mắt một bôi đen. Hiện tại bỗng nhiên chi gian nhắc tới sự tình trước kia, tống nghi quả thực một cái đầu hai cái đại Mặc dù là dài quá mởi há mồm cũng không biết phải nói cái gì. Tay xuyến. Tay xuyến. Trong đầu linh quang trật lõe, Tống Nghi bỗng nhiên nhớ tới, chính mình trên tay thật là có một chuỗi lục sáp ong tay xuyến, kia đổ vật giá trị liên thành, ở nàng nơi này cơ hồ không lấy ra tới quá, chẳng lẽ? Không, xác định vững chắc chính là thứ này. Tống Nghi lấy lại bình tĩnh, nhìn vệ khởi xem chính mình này hàm chứa trào phung ánh mắt, trong lòng không lý do cảm thấy khó chịu. Đều không phải là vệ khởi như thế nào. Chỉ vì chính mình chịu quá quỷ khuất, bối quá hát qua. Thiện ác đến cùng chung có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới thôi. Vương ra nói, chính là kia một chuỗi lục sáp hong tay xuyến. Vệ khởi xem nàng hồi lâu, mi mắt một đáp xem như cam chịu. Nay một bộ đại gia diễn xuất, xem đến Tống Nghi trong lòng nghẹn một hơi. Nhưng rốt cuộc vệ khởi là chính mình nhân nhân cứu mạng, càng là cao cao tại thượng tự kỳ vương, hiện giờ cũng là quyền cao chức trọng nhân vật, 10 cái nàng Tống Nghi cũng so ra kém một cái vệ khởi. Không người thi lễ, Tống Nghi lui ra, từ chắp tìm ra kia một chuỗi tay xuyến tới, phụ cho vệ khởi. Đó là tỷ lệ xinh đẹp nhất lục sắc ong, nhìn nhan sắc trong sáng, bên ngoài thấu tiến vào ánh mặt trời một chiếu, quả thực như là một ông lưu động bích thủy, anh đến Tống Nghi kia tái nhật ngón tay cũng nhiễm một tầng bóng xanh. Vương ra, vệ khởi rơ tay, điểm điểm chính mình bên người bàn ý bảo Tống Nghi đem đổ vật cấp gông. Bất quá hắn chỉ cảm thấy trước mắt Tống Nghi biểu tình nói không nên lời kỳ quái đều hắn bực này giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm tư, cũng sợ không chuẩn. Lúc trước kêu nàng cấp tay xuyến, nàng chết cũng không cho, hiện giờ biết học ngoan, còn xem như không tồi. Mắt thấy Tống Nghi đem tay xuyến đặt ở bàn thượng, vệ khởi mới rối tay đi lấy, chỉ cảm thấy xúc tu ôn luận, như cũng là nguyên lai like bộ ráng. Bất quá lại xem Tống Nghi, lại sớm phi ngày xưa kia gọi người chán ghét bộ ráng. Vệ khởi trong lòng chưa chắc không phải không có nghẹn một hơi, đã sớm muốn mượn xuống tay xuyến cơ hội hảo sinh giáo nàng một đốn Hiện tại xem nàng như thế thông minh, ngược lại là không tức giận được tới. Nhưng là muốn hắn như vậy nghẹn, nàng lại khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, vệ khởi cũng không có lời nói, ngồi trong chốc lát, liền trực tiếp đứng dậy, nói, gần đây không có việc gì, ngươi liền ở thiên thủy xem dưỡng đi. Nếu có việc, buồn vương bên này có người tới thông tri ngươi. Nói xong, vệ khởi trực tiếp đi ra ngoài. Tống nghi đi theo xoay người qua đi, liền thấy vệ khởi một đường đi qua hạ mái hiên, bên ngoài vũ đã ở. Phía đá xanh thượng còn có một ít dọc nước, người đi qua đi thời điểm có nhợt nhạt ảnh ngược. Vệ khởi thân ảnh, phẳng phất thương sắc một tiết thanh trúc, đỉnh bạc tuấn tú. Hắn từ hôm nay thủy xem đi ra ngoài, phía sau người đi theo hắn đi ra ngoài, không trong chốc lát, sân liền đã không có người. Thiên thủy xem bồn chính là ý mắng hiện tại trong viện liền lạnh hơn tịch. Bất quá người sau khi đi loại này an tĩnh, ngược lại làm tống nghi có chút hoảng hốt lên. Nàng ngồi xuống, cũng không biết vì cái gì liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong tầm tay liền phóng một chản đã lạnh trà, bên trong còn có một nửa nước trà, nàng nhìn trong chốc lát, đó là hơi hơi một luân ngôi. Mặc kệ nói như thế nào, đã lựa chọn, đi làm là được. Phía trước rốt cuộc là cái gì bùi gai hiểm trở, cũng không phải nàng có thể xem minh bạch. Đang nghĩ ngợi tới, tuyết trúc đã sao phương thuốc trở về, đang muốn cấp tống nghi xem, không lường trước bên ngoài viện môn khẩu đống nhiên có cái sợ hãi thanh âm, vì vân thăm giỏ đỡ môn, có chút ngượng ngủng, tuyết trúc tỉ tỉ, có không mượn mấy thứ lộ vợ. Chương 59 Canteen. Đồng Tích Tích nha hoàn tới mượn đồ vật. Tống Nghị còn ở trong phòng ngồi đâu, nghe thấy thanh âm, cũng không có nghĩ ra đi ý tứ, chỉ là vây vây tay, ý bảo Tuyết Trúc đi xử lý. Tuyết Trúc đem trong tay đồ vật đưa cho Tuyết Hương lúc sau, mới đi lên hỏi, không biết là nào mấy thứ đồ vật. Người hay nói xem. Là một ít kim chỉ, còn muốn mượn một ít lá trà tới. Mấy ngày trước đây trên núi mưa to, nhà của chúng ta cô nương ngại nói lá trà bị triều, sau cơn mưa lá trà không được tốt, cho nên Vi Vân nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng, phản phất là sợ kinh động cái gì. Tuyết Trúc nghe xong, nhìn Vi Vân liếc mắt một cái, mới nói, ta đây đi vào vì ngươi lấy đi, ngươi chờ một lát. Đa tạ Tuyết Trúc tỉ tỉ. Vi Vân không ngời cảm tạ, đứng dậy tới nhìn nhìn trong phòng, liền muốn đi theo Tuyết Trúc cùng nhau đi vào. Tuyết Trúc một mặt đi, một mặt chuyển tâm tư, mới thượng bậc thang, nàng liền dừng lại bước chân, quay đầu lại cười nói, ngươi thả ở chỗ này chờ xem, ta vì ngươi lấy ra tới là được. Nga! Vi Vân chần chờ, đi theo rừng bước chân, có chút ngượng ngủng. Nàng Liên đứng ở dưới mái hiên đầu, ánh mắt mịt mờ mà Trúc chắc mà hướng tới bên trong xê dịch, Tuyết Trúc đi ở phía trước không nhìn thấy, ngược lại là ngồi ở cửa sổ hạ Tống Nghi, đêm này hết thẻ thu về đáy mắt. Thoáng trong này, Tống Nghi đã thấy Tuyết Trúc vào được, liền hỏi nói, bên ngoài vị nào có chuyện gì? Nói là tới mượn thượng một ít kim chỉ, muốn một ít lá trà. Chỉ là nói cái gì trời mưa lá trà bị ẩm không thể uống. Tuyết Trúc thật đúng là không tin ai lá trả không đều là phóng trả vại, thật luận cái gì bị ẩm, tống nghi bên này lá trà chưa chắc cũng là tốt. Có thể thấy được, này những lời nói tất cả đều là lấy cớ. Quay đầu nhìn lại bên ngoài đứng Vi Vân, Tuyết Trúc liếc mắt một cái liền thấy đối phương đánh giá ánh mắt. Bất quá, ở Tuyết Trúc xem qua đi trong nháy mắt, Vi Vân lập tức thu hồi chính mình ánh mắt. Nàng rõ ràng rất ít làm chuyện như vậy, có chút lộ dấu vết, gọi người liếc mắt một cái liền đem nàng nhìn thấu. Này nơi nào như là tới mượn đồ vật. Rõ ràng như là tới thăm nhìn cái gì? Đến nỗi rốt cuộc là thăm nhìn cái gì? Tuyết Trúc trần trờ nhìn Tống Nghi liếc mắt một cái. Tống Nghi cười lạnh một tiếng, mi mắt một đáp, liền nói, đồ vật cho nàng, cũng không cần quá phản ứng, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút này một vị rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vừa rồi vệ khởi tới một chuyến, kia thanh thế to lớn, phản phất liền sợ người khác không biết hắn tới. Theo lý thuyết, hắn như vậy quyền cao chức trọng, ở này đó sự tình mặt trên hẳn là càng thêm kiêng kỵ. Nhưng lúc này đây tới cũng thật sự là có chút không đủ cẩn thận. Có lẽ vệ khởi như vậy vị trí, đã không để bụng cái gì tiểu tâm không cẩn thận cách nói, nhưng với Tống Nghi mà nói, này như cũ sẽ tạo thành một ít phiền toái Thì như, này một vị đồng tích tích. Ở chỗ này ở còn không có hai ngày, Tống Nghi không rõ ràng lắm đồng tích tích tính tình, càng không biết nàng rốt cuộc đang làm cái gì sự, nhưng nhưng bằng hôm nay nàng đều vì vân tới thăm xem điểm này, Tống Nghi liền đối với nàng không có hảo cảm. 12 phần đề phòng từ trong lòng dâng lên tới, tùy theo mà đến chính là không mừng. Tống nghi tuy tâm địa hảo, còn không tới đối bực này không chút nào tương quan người thi lấy lạn hảo tâm nông nỗi. Nàng kêu tuyết trúc đi ra ngoài quá độ vi vân, cầm đồ vật liền kêu vi vân đi, vi vân rõ ràng có chút không lớn cao hứng, còn có một chút tàng không được xấu hổ. nha của chúng ta cô nương nói, ngày sau nếu là đồng cô nương có cái gì thiếu thiếu, chỉ lo mở miệng. Sau này đại gia còn phải làm một đoạn thời gian hàng xóm. Lẫn nhau giúp đỡ mới là nên. Đồ vật ngươi lấy hảo, mau trở về cho các ngươi già cô nương đi. Tuyết Trúc đem đồ vật phóng tới Vi Vân trên tay, cười đến hiền lành. Vi Vân lại là sắc mặt biến đổi, tiếp đồ vật, ngón tay nắm chặt, mới nói, Tống ngũ cô nương thật là trạch tâm nhân hậu, ta trở về liền cùng cô nương nói. Đa tạ, cáo tử. Nói xong, Vi Vân rốt cuộc xoay người đi rồi. Nàng sau lưng, Tuyết Trúc cười lạnh một tiếng, mới trở về nói cho Tống Nghi, nói đã ấn Tống Nghi phân phó nói. Tổng nghi nói, hiện tại ngâm lại, ta này tâm cũng không sạch sẽ. Có điểm hỏng rồi. Chính là vệ khởi hôm nay tới, khác tác dụng không có, lại chân chính mà giáo hội nàng một đạo lý, mã thiện bị người kỵ, người thiện bị người khinh. Nàng cố nhiên có thể khinh phiêu phiêu mà thả ngày qua thủy xem hầu hạ nàng các bà tử đi, nhưng lúc sau kết cục, lại là bị mọi người coi khinh. Hiện giờ cũng là giống nhau đạo lý, nếu mặc kệ này một vị đồng tích tích người tùy ý tìm hiểu, có một thì có hai. Trời biết về sao đối phương có phải hay không sẽ đặng cái mũi lên mặt. Người khác có phải hay không cực phẩm, đoan xem nàng có phải hay không cho người khác như vậy một cái hành sự bất công cơ hội. Hôm nay nàng nếu đương mềm quả hồng, ngày nào đó này đồng tích tích còn không biết làm ra cái gì tới. Từ là, Tống Nghi mới có giờ phút này đối việc này xử lý. Tuyết Trúc lại cảm thấy Tống Nghi như vậy xử lý thực hảo. Tuyết Lương càng là diễu rít mà nói lên kia đồng tích tích cùng vi vân chủ tớ hai cái tới, nói. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy kia đồng cô nương ta liền không thích, đôi mắt đều phải vọng đến bầu trời đi. Nàng cái kêu nhà Hoàn Vi Vân cũng là, ngay từ đầu thấy còn cảm thấy là cái tốt, không nghĩ tới hôm nay làm khởi sự tình tới, như vậy lén lút. Ngài là không nhìn thấy, nàng thật ước gì chui vào chúng ta trong phòng, đến xem nơi này có phải hay không ẩn giấu cá nhân đâu. Trong lòng có quỷ người, xem ai không đều là có quỷ sao. Cho nên không chừng nhân ra cho rằng Tống Nghi cùng nàng giống nhau không sạch sẽ, không biết làm cái gì đâu. Tống Nghi ngắm lại cũng cảm thấy có điểm ý tứ, nàng nghe thấy tin tức đều nói này một vị đồng tích tích từ khi gặp nạn lúc sau, liền không phải cái gì người đứng đắn cũng không biết lấy đối phương tâm tư, rốt cuộc là nghĩ như thế nào nàng. Nghĩ, Tống Nghi liền nhìn về phía tường viện. Một tường chi cách, đó là đồng tích tích chủ sân. Vì vân rời đi Tống Nghi bọn họ sân lúc sau, trong lòng liền thấp phẩm lên, rốt cuộc nhà mình cô nương công đạo cho chính mình làm sự tình cũng chưa làm tốt, nên thám thính tin tức cũng là nửa điểm không thám thính đến. Dựa vào cô nương tính tỉnh, còn không biết muốn như thế nào trách phạt chính mình đâu. Bước chân có chút tạm dừng, nhưng vừa nhấc mắt, đã ở phòng trước. Mấy fan do dự, Vy Vân Trung Quy vẫn là cắn chẳng rằng, đẩy ra môn, cô nương, nô tỉ đã trở lại. Đồng tích tích chính là khó được xinh đẹp đại mỹ nhân, nàng ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn lăng hoa kính trung chính mình tiểu mỹ dung nhan, một fan tuyết trắng ngà voi sơ theo nàng đen nhánh sợi tóc chạy xuống xuống dưới. Thoáng vừa chuyển kia xinh đẹp ánh mắt. Đồng tích tích liền nhìn về phía trong gương Vi Vân ảnh ngược. Ở thoáng nhìn Vi Vân trên mặt thấp thỏm là lúc, nàng bên môi ý cười liền phai nhạt xuống dưới. Trên mặt biểu tình dần dần biến mất, nhưng nói chuyện ngữ khí còn xem như bình tĩnh. Đồng tích tích hỏi, thấy cái gì? Cái, cái gì cũng không có thể thấy. Đang nghe thấy đồng tích tích kia gợn sóng bất kinh ngữ khí thời điểm, Vi Vân liền run lập cập, sợ hãi trở về một câu. Cái gì cũng chưa thấy. Đồng tích tích thanh âm rốt cuộc dơ lên tới một chút, nàng mày đẹp hơi ninh. Rốt cuộc đứng lên, lại đây vòng quanh Vi Vân đi rồi một vòng, thấy trên tay nàng lấy đồ vật lại hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nô tì đi vào lúc sau, vốn là muốn đi theo tuyết trúc cô nương đi vào, nhưng tuyết trúc cô nương cũng không biết là chuyện như thế nào, têu ta ở bên ngoài chờ. Đứng ở hành lang bên ngoài cũng thật sự thấy không rõ bên trong. Vi Vân sợ tới mức run, nhưng đồng tích tích ở bên người nàng, nàng lại không dám như thế nào nhúc nhích. Đồng tích tích lại nói, nhưng thấy người nào? Đều không có. Lúc đầu kia một bát người đi rồi, hiện giờ trong viện một người cũng không dư lại, nhiều đồ vật, nô tỉ cũng không có thể thấy. Vi Vân một hơi toàn nói, bất quá tuyết chúc cô nương có làm nô tỉ cho ngài tiện thể nhắn. Nói là nếu chúng ta sau này yêu cầu thứ gì, thiếu cái gì thiếu cái gì, chỉ lo cùng tống ngũ cô nương mở miệng. Kinh người quá đáng. Không chờ Vi Vân nói xong, đồng tích tích liền đem trên tay ngả voi sơ vô vào bàn thượng, băng mà một tiếng giòn vang, sợ tới mức Vi Vân cả người một giật mình. Cô nương ngài bất giận, có lẽ này tống ngũ cô nương chỉ là hảo ý đâu. Hảo ý. Đồng tích tích trên mặt nhu hòa thanh lãnh biểu tình liễm tẫn, chỉ còn lại vài phần khôn kể phẫn nộ, nói, bất quá là nhục nhã ta thôi, biết ta là cái gì xuất thân, cố tình nói cho ta nghe thôi. Này tống ngũ cô nương lai lịch không nhỏ, lá gan cũng đại. Chỉ là, chỉ là nàng đồng tích tích cũng không phải cái gì người dễ trêu trọc. Trong lòng nghiệm, nàng liền lại ngồi xuống. Qua hồi lâu, mới gó gõ cái bàn. Đem lấy tới đồ vật đều nem xuống, nhìn phiền lòng. Sau này nhiều chú ý nàng bên kia tin tức, có thể leo lên vệ khởi người, nhất định không đơn giản. Nàng một nhà án tử, hiện giờ còn không biết muốn giải quyết như thế nào đây. Chỉ là đồng gia hiện tại đã đổ, nàng tiền đổ lại ở nơi nào đâu. Vừa nhớ tới cái này tới, đồng tích tích sở hữu tranh cường hào thắng tâm tư toàn không có, chỉ còn lại có đầy ngập phiên muộn. Hốt hoàng mà, nàng ngồi ở bàn tròn biên, liền lâm vào chầm tư. Hồng chân văn trượng, vui buồn tan hợp thời thời khắc khắc đều ở chính diễn. Nguyên bản Chu Tống hai nhà việc hôn nhân thất bại lúc sau, Tống ngũ cô nương xem như thanh danh triệt triệt để để hỏng rồi, Chu Kiêm đảo tựa hồ không có gì ảnh hưởng. Hiện giờ Chu Kiêm qua kỳ thi mùa thu, đảo mắt cũng đã là hai bảng tiến sĩ, muốn câu thượng này một con kim quy tế người không ở số ít, không biết nhiều ít bà mối đi lên đạp vỡ ngay cửa, chỉ nghĩ muốn ngầm hòa giải một chút. Bất quá cũng không biết là cái gì nguyên do, này đó đi lên muốn nói môi người, đều bất lực trở về. có người suy đoán Chu kiêm rốt cuộc vẫn là thích tống ngũ cô nương, chính là tình thâm ý cho người, hiện tại còn ở tình thương bên trong, sợ không dễ dàng đem trong lòng ngật đáp cấp cải bỏ. Loại này nôn đãi, ở một đoạn thời gian trong vòng, thậm chí bị người truyền vì dai thoại, nhưng không nghĩ tới còn không có qua đi bao lâu, liền có tân tin tức truyền đến. Nguyên bản tế nam bên kia triệu đồng chi cũng điều chức tới rồi kinh thành tới, từ nay về sau cũng trở thành cái bị hoàng đế thưởng thức kinh quan. Làm cùng chu bắt cùng gia tế nam cùng thế hệ, Mà chú bác lại là triệu đồng chi ngày xưa trên đỉnh đầu quan viên, hiện tại hắn một điều đến kinh thành tới, liền mang theo người đi bái phỏng chú bác. Này nhất bái phóng, tự nhiên liền dẫn ra mặt khác một cọc sự. Triệu đồng chi con gái duy nhất triệu thục huynh tâm chu kiêm đã lâu, bởi vì ngày cũ một sự kiện, Chu phu nhân đối triệu thục có thể nói là coi trọng có thêm, thấy thế nào như thế nào cảm thấy cô nương này gọi người thích, lại là so tống nghi tốt hơn trăm ngàn lần như một con dâu người được chọn. Vì thế... Ở Chu phu nhân có tâm tác hợp cùng với hai nhà trưởng bối Cam triệu dưới, Chu Kiêm cùng Triệu Thục rốt cuộc ở nhà thủy tạ bên trong gặp mặt. Trung quanh nhìn không thấy một người, bàn cờ hai bên chỉ có Triệu Thục cùng Chu Kiêm. Giờ phút này Triệu Thục, người mặc phấn màu làm váy dài, bên ngoài khoác áo ngắn cũng lăn hẹp hẹp lá sen biên, cả người đều lộ ra một cổ ôn hòa tiểu da bích ngọc hơi thở. Huống hồ, hơn phân nửa đều là không nhiều quan trọng, mỹ nhân e lệ ngượng ngùng bộ dáng, càng cứ gọi người ý động. Triệu Thục đối diện liền ngồi Chu Kiêm. Nàng rất khó không đỏ mặt xuống chán ve trong lòng nghĩ muốn cùng chu Kim nói chuyện nhưng mở miệng lại thật sự không biết nói cái gì không khí nhất thời có chút kỳ quái xấu hổ chu Kim nhưng thật ra một bộ biểu tình thường thường khí định thần nhàn bộ dáng hắn ánh mắt cũng gợn sóng bất kinh, lược vừa thấy triệu thuộc biểu tình liền biết này một vị là thật sự khuynh tâm với chính mình chỉ là lúc trước kia một vạn lượng ngânphi phiếuuu Kim Tuy không tru cứu cũng không đem chuyện này cấp thọc đi ra ngoài nhưng rốt cuộc triệu đồng chi bất quá là cái đồng chi Nơi nào tới nhiều như vậy ngân phiếu Nói đến cùng, Chu Kim vẫn là hoài nghi Duy nhất manh mối liền ở kia một trương màu lam nhạt khăn thiếu thượng Bang Dơ tay rơi xuống một tử Chu Kim ngón tay cùng kia bạch tử giống nhau Đều lộ ra ôn nhuận khí Hắn lại nhìn Triệu Thục liếc mắt một cái Thấy đối phương chậm chạp không có lạc tử ý tứ Không khỏi cười nhắc nhở nói Triệu cô nương, tới phiên ngươi a Nga, ta đã quên Triệu Thục chỉ cảm thấy một khuôn mặt đều phải thiêu đỏ Cơ hội là luống cúng tay chân mà sờ soạn một quả quân cờ lên, nghiên cứu một chút bàn cờ, liền lung tung mà rơi xuống một tử. Chu Kim vừa thấy bàn cờ thượng này thế cục, liền hơi hơi câu môi cười. Hắn phẳng phất lơ đạng giống nhau từ trong tay áo lấy ra một phương thiển làm khăn theo tới, lược xoa xoa ngón tay, lại làm trò triệu thục mặt nhẹ nhàng đặt ở bàn cờ biên, nói một câu, triệu cô nương chiêu thức ấy cờ, tựa hồ đi nhầm. Từ ván cờ đi lên xem, triệu thục tuyệt đối là tử lộ một cái. Triệu thục bản thân cờ lực liền khó có thể cùng chu kiêm so sánh với, nàng vốn là không nghĩ tới thắng, nhưng hôm nay mắt thấy phải thua, vẫn là cảm thấy khó chịu. Chỉ là, dây lát chi gian, nàng ánh mắt liền dừng ở kia một phương khăn thiếu thượng. Này nhan sắc cùng hình thức, rõ ràng là cái cô nương gia rụ. Trong lòng lột bột một chút, triệu thục sắc mặt một chút thay đổi. Chu kiêm đáy mắt thần quang rất là nội liễm, nửa phần chưa từng tiết ra, như cũ tao nhã đến cực điểm, triệu cô nương, nhưng có cái gì không ổn.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 Nhưng hắn ngôn ngữ bên trong lại hỏi, hay không có cái gì không ổn? Rõ ràng là bọn họ hai người muốn bàn chuyện cưới hỏi, hiện giờ hắn lại lấy ra một cái khăn theo tới, trói lõi mà phong tới chính mình trước mặt, rốt cuộc lại là có ý tứ gì? Triệu thục là biết đến, Chu kiêm thích kỳ thật là Tống Nghi. Nhưng hiện tại Tống Nghi đã là thân hãm quá nhà tù người, mặc dù là nàng bạo Mỹ lại có tài hoa, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng mệnh không hảo hơn nữa nên đủi, căn bản sẽ không cưới nàng. Càng không cần phải nói. Lần trước vẫn là Chu Kim một tay đem Tống Nghi tặng đi vào. Nói cách khác, Triệu Thục kỳ thật cho rằng Chu Kim cũng không có nàng cho rằng như vậy thích Tống Nghi. Nàng cho rằng lúc này đây là có lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chính mình lớn lên cũng hoàn toàn không rất kém cỏi không phải không có cơ hội. Nhưng Chu Kim việc làm, quả thực như là hung hăng một cái bàn tay, dừng ở trên mặt nàng. Ánh mắt dừng ở kia khăn theo thượng, Triệu Thục trầm mặc một lát, chung Quy vẫn là thu trở về, cố gắng bình tĩnh cùng chấn định nói, cũng không cái gì không ổn chỉ là nhìn này hoa văn sức dạng có chút mới lạ thôi. Chu Kim đánh giá Triệu Thục, nhìn ra nàng cường trang bình tĩnh, đang muốn chuẩn bị tiến thêm một bước thử thời điểm, bên cạnh lại bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hô to, "A tỷ, A tỷ, ngươi xem ta câu cá." Sắp sửa xuất khẩu nói, còn không có xuất khẩu liền đã bị người đánh gãy, Chu Kim nhíu mi, nghe tiếng nhìn lại. Một người mặc xanh thấm trúc diệp văn áo gâm thiếu niên đứng ở đỉnh hóng gió bên kia, vừa mới từ nhỏ trong hồ kéo lên một con cầm lý, chính dị thường cao hứng mà cùng Triệu Thục phất tay nêu Triệu Thục nghe tiếng, ngẩn ra một chút, mới vội vàng đứng dậy, có chút ngượng ngùng mà nhìn chu kiêm chu công tử, xá đệ từ trước đến nay tính tình bất hảo, đều không phải là cố ý ở quý phủ như vậy phóng đẳng. Ở nhân ra trong nhà la to, không khỏi quá có thất hàm dưỡng. Ngay thường thấy Triệu Lễ ở nhà đều hào hảo, hôm nay là làm sao vậy? Triệu Thục chỉ cảm thấy dị thường xấu hổ, hận không thể lập tức liền đi rồi. Nhưng cố tình Triệu Lễ chính mình tựa hồ không cảm thấy. Hắn dẫn theo một con cầm lý, đã đi tới, ánh mắt ở chu kim ngón tay đẻ nặng khăn theo thượng lung lay liếc mắt một cái, tiếp theo nhìn sắc mặt không lớn thích hợp triệu thục liếc mắt một cái, dường như không có việc gì nói, chu ra ca, ca ta câu chứ nhà các ngươi cầm lý, nhưng xem như ta vận khí tốt, ngài không đến mức cùng ta so đo đi. Nay triệu lễ tuy nói là thông minh, nhưng lúc trước ở tế nam cũng là có chút danh tiếng hôn thê ma vương, bởi vì lại là triệu đồng chi con trai độc nhất, không phải người dám trêu chọc hắn. hắn thanh danh Chu Kim cũng không phải chưa từng nghe qua. Bất quá triệu lễ tuổi rốt cuộc quá tiểu, hắn nhìn cũng sinh không dậy nổi cái gì khi tới, chỉ là sự tình không duyên cớ bị tiểu tử này đánh gãy khó tránh khỏi không lớn thích hắn. Chu Kim nói, kẻ hèn cầm lý, bất quá việc nhỏ, triệu công tử thích là được. Cùng Chu Kim giống nhau, triệu lễ cũng là biết hắn. Hai người tuổi kém rất nhiều, triệu lễ chính là lấy hôn nổi danh, chu Kim lại là lấy mới nổi danh, triệu đồng chi thường xuyên ân cần dạy bảo, muốn triệu lễ cùng nhân ra chu lưu phi học học. Nguyên bản Triệu Lễ cũng không cảm thấy Chu Kiếm như thế nào, nghe được nhiều, lộn thai đều phải khởi cái kén, trong lòng cũng liền nhớ kỹ Chu Kiếm, càng ghi hận thượng Chu Kiếm. Hắn muốn là thấy thế nào Chu Kiếm như thế nào không vừa mắt, nghe Hà hắn tỉ tỉ thích ra hỏa này, cho dù trong lòng lại không thích hắn, Triệu Lễ cũng đem tư thái làm ra tới, cười hi hi nói, Chu gia ca ca quả nhiên hào phóng, ta đây liền dẫn theo Cẩm Lý đi rồi. Đúng rồi, phía trước cha mẹ nên chờ chúng ta, á tỉ bồi ta cùng nhau trở về đi. Này Triệu thục do dự mà nhìn chu kiêm liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy triệu lễ tiểu tử này thật là càng ngày càng không ánh mắt. Nàng cùng chu kiêm trận này gặp mặt, là các trưởng bối an bài, lời này đều còn chưa nói thượng hai câu, hắn liền chạy tới làm dối. Nhưng triệu lễ lời nói đều xuất khẩu, triệu thục tổng không thể lượng hắn mặc kệ, hốn hồ chu kiêm mới vừa rồi hành động, cũng thực sự kêu nàng trong lòng bất ổn. Ma xui quỷ khiến, triệu thục rốt cuộc vẫn là gật đầu, nói, ta bồi ngươi trở về đi. nói liền vừa cấp chu kiêm hành lễ, không người nói, chu công tử, xin lỗi không tiếp được. Thời cơ này thật là may mắn thế nào, triệu lễ tiểu tử này chính là chuyện xấu cao thủ. Bất quá chu kiêm trong lòng cũng không như thế nào hoài nghi, thu kiêm một phương khăn thề, trên mặt như cũ bình thản không gọn sóng, nói, triệu cô nương xin cứ tự nhiên. Vì thế, hai người liền tại nơi đây đừng quá. Triệu lễ gần như khiêu khích mà nhìn chu kiêm liếc mắt một cái, nên ngang mà dẫn theo kia một cái ủ rũ heo vỡ cầm lý, liền xuyên qua hoa viên Một đường cùng Triệu Thục đi rồi. Nửa đường, đi tới Chu Kiêm nhìn không thấy địa phương, Triệu Lễ mới đem sắc mặt một suy sụp, nói: "A tỷ, mới vừa rồi kia khăn thêu là chuyện như thế nào?" Vừa nói khởi cái này, Triệu Thục cũng là nín thở, chỉ là nàng còn hoàn toàn không ý thức được Triệu Lễ lời nói thâm ý, đáy mắt lộ ra vài phần ủy khuất nói: "Ta nào biết đâu rằng hắn thế, nhưng móc ra kia rõ ràng là cô nương gia dụng quá độ vật tới, hay là đó là Tống Nghi để lại cho hắn?" hoặc là hắn còn có cái gì khác hồng nhan chi kỷ. Nữ nhân hoài nghi tâm, luôn luôn là áp lực không được. Hùng chi, Tống Nghi lưu lại nguy cơ cảm, vẫn luôn chưa từng từ nàng trong lòng tiêu giảm đi xuống. Triệu lễ nghe xong, đáy mắt trồi lên vài phần bất thường chi khí. Hắn tuy là cái tiểu hải tử, nhưng nhìn qua lại như là cái đại nhân giống nhau thành thủ. Bê ngoài bất hảo, có thể hôn thành cái hôn thê ma vương, còn đến nay không có gì đại sự, này triệu lễ cũng cho là cái trong lòng có dự tính. Chỉ là đại đa số người nhìn hắn tuổi tác tiểu ngược lại đem điểm này cấp xem nhẹ. Lời tuy là mới vừa rồi như vậy hỏi, nhưng thực tế thượng, triệu lễ tưởng xa không ngừng triệu thuộc tưởng như vậy. Chu kiêm lại không phải cái ngốc tử, thậm chí này căn bản chính là cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, như thế nào cũng sẽ không ở nữ tử trước mặt làm ra như vậy rõ ràng hành động. Hoặc là hắn là cố ý muốn triệu thục lòng nghi ngờ, hoặc là chính là ở thử cái gì? Rốt cuộc là điểm nào? Lại còn muốn hảo sinh cân nhắc? Bên người triệu thục tắc còn ở nàng ý nghĩ của chính mình bên trong không co ra tới, thậm chí có chút nhịn không được, đỏ hấp mắt. Triệu lễ hơi mang vài phần không kiên nhẫn mà nhữ như mày, chỉ nói, á tỷ khóc có ích lợi gì. Quan trọng không nên là tìm biện pháp giải quyết sao. Chuyện này ngươi thả trước không cần loạn hoài nghi, ở chu kiêm trước mặt cũng đừng lộ ra cái gì sơ hở tới. Ở hôm nay lúc sau, ngươi tạm mạc tiếp xúc người này, đại ta vì ngươi cha thượng một cha, lại làm định đoạn. Cha! Ngươi như thế nào cha? Triệu thụ kinh ngạc mà nhìn hắn. Triệu lễ thật sự là lười đến giải thích, chỉ ném xuống một câu, ta có ta biện pháp. Nói, hắn liền cầm trong tay kia một con cầm lý, ném vào thuận tiện đi ngang qua trong ao. Dâm một thanh âm văng lên, kia con cá bị tạp vào trong nước, quay cùng vài cái, rốt cuộc về tới trong nước, vung cái đuôi, rốt cuộc du tẩu. Một đạo sóng gợn ở trên mặt nước đẩy ra, con cá rốt cuộc không thấy. Triệu lễ híp mắt nhìn một mặt này, lại tự hồ là nghĩ tới cái gì? Có sự tình không có khả năng không lưu lại dấu vết. Bất quá, đảo không phải không có lối tắt có thể đi. Nếu chỉ có kia hai loại khả năng, muốn tra chu kiêm rốt cuộc là ở nghiệm chứng cái gì, rõ ràng khả năng không lớn, rốt cuộc loại chuyện này thật sự không có căn cứ cũng không có manh mối. Cần phải nghiệm chứng mặt khác một chút liền đơn giản, đây là tống nghi, hoặc là chu kiêm khắc hồng nhàn chi kỷ cho hắn lưu lại đồ vật. Hắn nhớ mang máng, kia khăn theo bổn cùng bình thường khăn theo vô dị, chỉ là biên giác thượng có theo ám văn hải đường, cũng không thu hút nhưng lại là thực tiên minh bộ ráng. Chu Kiêm chính là si tình loại, toàn bộ tế Nam Thành đều biết đến, muốn nói trên đời này có so Tống Nghi càng tốt cô nương, triệu lễ là không nghĩ ra được. Chu Kiêm vì Tống Nghi, liền tháo hoa nơi đều rất ít xuất nhập, nơi nào còn sẽ cùng cô nương khác có cái gì liên lụy. Muốn thật nói cái gì hồng nhan chi kỷ, cũng chỉ có Tống Nghi một cái. Cho nên, triệu lễ làm ra một cái lớn mật quyết định. Nếu Tống Nghi cùng Chu Kiêm đã là toàn vô khả năng, Như vậy hiện tại hắn trực tiếp đi tìm Tống Nghi lại có cái gì không thể. Hắn một đường cùng triệu thục trở về đi, không bao lâu gian liền cáo biệt chu phủ mọi người, về tới chính mình trong phủ. Tiếp theo, triệu lễ người đi tu phòng, chiếu chính mình phía trước thấy cái kia bộ dáng khăn theo làm một trường, sau đó tìm người hỏi thăm Tống Nghi giờ phút này hành tung. Đi làm việc gã sai vặt không người ở trước mặt hắn trả lời, công tử, mới vừa rồi thám thính đến, nói kia Tống Ngũ cô nương giờ phút này bị đưa đi kinh giao thiên thủy xem tu dưỡng thân mình liền ở tại sau núi bệnh viện. Kinh giao thiên thủy xem. Triệu Lễ cười nhạo một tiếng, không lường trước, ngày xưa phong cảnh tống ngũ cô nương, thế nhưng cũng rơi xuống hiện giờ này đồng ruộng. Bất quá vừa lúc, như vậy địa phương, đi bái phòng bái phòng Tống Nghi, chính chính thích hợp. Vì thế, ba ngày lúc sau, Triệu Lễ dắt kia một phương giả tạo Khanh Đế xuất hiện ở Tống Nghi viện môn phía trước. Thông báo gã sai vật đi lên góc cửa, két cửa kéo ra, bên trong là cao mày Tuyết Trúc, liệt vị có việc gì sao? Triệu lễ đi ra, hướng tới nàng cười, tại hạ triệu lễ, có kiện đồ vật phải cho tống ngũ cô nương nhìn xem. Nói, hắn tử trong tay hào lấy ra kia một phương khăn thề. Trong môn tuyết trúc thấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, như thế nào ở ngươi? chương 61 ác miệng khởi. Lời vừa ra khỏi miệng, tuyết trúc liền biết tự mình nói sai. Lúc trước ngũ cô nương kiêng kỵ nhất gọi người biết kêu ngân phiếu là chính mình đưa, lúc ấy nàng trở về, chỉ nói cho cô nương sự tình trải qua. Ngũ cô nương liền nói kêu nàng ngày sau đều không cần nhắc tới việc này. Nhưng là hôm nay, trận thấy đến này một phương Khan thê, nàng theo bản năng buột miệng thốt ra chi ngôn, lại là bại lộ cái triệt triệt để để. Quả nhiên, liền ở tuyết trúc ngẩng đầu xem trong ngáy mắt, triệu lệ ánh mắt đã thay đổi. Vốn tưởng rằng còn phải tốn phí bao lớn công phu, kết quả thế nhưng như vậy đơn giản. Này một phương Khan thê, nhìn dáng vẻ thật đúng là tống nghi để lại cho người khác, bằng không nàng bên người nha hoàn gì đến nội như vậy kinh hoàng thất thố. Bất quá. Cẩn thận ngắm lại, triệu lễ tổng cảm thấy lại có chỗ nào không thích hợp, lại nói tiếp này nha hoàn phản ứng, có phải hay không có điểm quá lớn. Trong lòng sinh bên điểm khả nghi, triệu lễ liền ra vẻ thâm trầm mà cười một hồi, nói, không biết cô nương có phải hay không có thể thông bẩm một chút tống ngũ cô nương, tại hạ muốn gặp nàng. Nói đến cùng, triệu lễ bất quá là cái còn không có lớn lên mau đầu tiểu tử, đứng còn không có tuyết trúc cao. Nhưng giờ phút này hắn ánh mắt lại lộ ra một loại thuần nhiên sắc bén. Là người có một loại bị nhìn thấu sởn tóc gáy cảm giác. Tuyết Trúc chỉ cảm thấy sự tình là phiên thoái. Nàng cũng không biết này một phương khăn thêu là như thế nào tới rồi triệu lễ trong tay. Hiện tại cũng vô pháp chính mình định đoạn. Cho nên chính như triệu lễ lời nói. Chỉ có thể đi nói cho Tống Nghi. Triệu công tử còn thỉnh chờ một chút một lát. Nô tỷ thông bẩm cô nương liền qua lại ngài. Lại là kéo kẹt một tiếng. Môn khép lại. Triệu lễ liền nhìn Tuyết Trúc bóng dáng biến mất ở phía sau cửa. Bên môi rốt cuộc cong lên vài phần ý cười Độc thuộc về người thiếu niên một loại ác ý, rất dễ dàng mà liền nổi tại hắn khỏe mắt đuôi lông mày. Mà giờ phút này tuyết trúc, mới thật cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu. Nàng một đường vào sân, thực mau tới rồi Tống Nghi trước mặt, cô nương. Triệu công tử tìm tới. Triệu công tử. Vị nào Triệu công tử. Tống Nghi chính cầm trong tay liền chi lá trả một quả một quả hai xuống. Đây là tốt nhất thiết con âm, nàng trong tay cũng không tổn hạ nhiều ít, tuy là năm nay lá trả, bất quá mắt thấy cũng đã là cuối mùa thu. Đó là năm nay trả mới cũng không mới mẻ. Nàng cũng bất quá là không có việc gì làm, tống cổ tống cổ thời gian thôi. Vốn là theo bản năng muốn hỏi triệu công tử rốt cuộc là cái nào, nhưng đỏ mắt, nàng liền hiểu được. Nàng biết đến họ triệu nhân ra cũng liền như vậy mấy hộ, còn có thể cùng nàng nhắc lên quan hệ, cũng chính là triệu thuộc triệu lệ huynh ngội đi. Vì thế, Tống Nghi Liễm Mi nói, ta cùng này một vị triệu công tử tỷ tỷ còn xem như nhận thức, cùng hắn lại không cái vài lần chi duyên, cho dù hắn tuổi tắc tiểu Đơn độc tới bái phòng ta lại xem như sao lại thế này. Ngũ cô nương, ngay lúc đầu khiển nô tỷ đi cấp chu phu nhân bên kia đưa ngân phiếu, dùng một phương khăn thêu thủ lao phiếu, hiện giờ kia khăn thêu không biết vì cái gì, dừng ở triệu công tử trong tay nói lên chuyện này tới, tuyết trúc liền ái náy khó làm, là nô tỷ xử lý sự tình không thỏa đáng, lúc trước kết thúc không sạch sẽ, hiện giờ lại ra như vậy đại một cái cái sọ. Hiện tại cần phải làm sao bây giờ? Thấy vẫn là không thấy. Thấy lại biết này triệu công tử rốt cuộc là cái gì ý đồ đến. Chính cái gọi là là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Triệu thục coi Tống Nghi vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nàng đệ đệ có thể hảo đi nơi nào. Tuyết Trúc đã thật sâu chôn xuống đầu, tự trách không thôi. Tống Nghi lại không có đem chuyện này trở thành là một chuyện, nàng rũ mắt suy tư một lát, lại là thấp thấp cười một tiếng, nói, tới cái triệu lễ lại xem như cái gì. Ta nhưng thật ra tò mò, này một phương khăn thêu là như thế nào tới rồi trong tay hắn. Ta một cái thanh danh hôn đột, cũng không sợ lại hư một chút, thỉnh hắn tiến vào thấy là được. Tuyết Trúc đi ra ngoài nên triệu công tử tiến vào, Tuyết Vương pha trả đi. Đúng vậy. Tuyết Trúc tuy muốn nói lại thôi, nhưng nhìn Tống Nghi trên mặt kia nhàn nhạt biểu tình, phản phất trong ngực đã có mưu hoa, liền nuốt xuống muốn lời nói, xoay người làm việc đi. Bên ngoài triệu lễ đã đợi một lát, bất quá hiện tại còn không xem như thực cấp. Người thiếu niên trên người nhiều thấy nóng nảy, ở hắn nơi này thế nhưng rất là hiếm thấy, hắn chờ ở bên ngoài thời điểm. Nhìn xem sắc trời, nhìn xem sân sắc, nhìn xem thủy sắc, kêu kêu một cái nhàn nhã tự tại. Bất quá triệu lễ cũng chú ý tới, bên cạnh còn có cái sân nhỏ. Hắn đang chuẩn bị tìm tòi đến tuột cùng, tuyết trúc liền tới mở cửa, triệu công tử, nhà của chúng ta cô nương thỉnh ngài đi vào nói chuyện. Bên cạnh sân cạnh cửa, một bóng người nghe thấy thanh âm lập tức rụt trở về. Triệu lễ khỏe mắt dư quang thoáng nhìn một màn này, liền biết là có người ở bên cạnh nhìn lén. Bất quá đạo quan ở cô nương ra. Hiện giờ còn có cái nam nhân tới xem, nói vậy đích sắc chọc người hoài nghi. kia một cái trước mắt, triệu lệ có một loại vớ vẩn cảm giác. Ngắm lại Tống Nghi ngày xưa phong cảnh, hiện giờ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Muốn hắn tới gặp người chuyện này truyền ra đi, Tống Nghi thanh danh liền thật sự không cứu. Chỉ là, Tống Nghi thanh danh cùng hắn có cái gì tương quan. Triệu lễ trước nay là cái khủy tay hướng trong quả người, như thế nào cũng không nên hướng tới Tống Nghi. Tương phản, Tống Nghi thanh danh càng là hôn đột, hắn liền càng cao hứng. Cho nên, Triệu Lễ thu thập hảo tâm tình, trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười, đi vào này một gian thanh tịnh sơn. Đã vào thu, sân bên trong cũng không phải xanh un rậm rạp một mảnh, phong đỏ diệp đã bị sương sắc gọt giũa thượng vài phần diễm lệ, thu hải đường ở mái hiên hạ nở rộ, ngẫu nhiên có một hai con chim nhỏ nhí đứng ở chi đầu, dòng suối nhàn nhạt, nhạt từ sân hoa viên bên trong xuyên qua, hồ thạch điểm suế ở bên dòng suối nhỏ, có một loại dốc rách cảm giác. Tung Cúc đã khai, thu ý dần dần dậy. Triệu Lễ thấy đúng nghi thời điểm, Đông nhiên có chút ngây ra. Cửa sổ thượng cũng bài hai buồn long chào cúc, chính khai đến đẹp, tống nghi liền đứng ở cửa sổ hạ, trên mặt không có mọi người cho rằng cái loại này tiểu tụy cùng sầu lo, thậm chí nhìn không thấy nửa phần thất ý cùng đau khổ, thanh thanh đạm đạm tựa một đóa lay động hàm đạm. Nàng vươn tố bạch bàn tay tới, liền có một con chim nhi hàm một mảnh lá phong, đặt ở nàng trong tay, sau đó lắc lắc chính mình đầu nhỏ, phành phạch phành phạch cánh, bay đi. Là một con xinh đẹp chim hoàng yến, gọi người nhìn thích triệu đến gần kiêng kỵ mà nhăn chặt mi. Tống nghi tình huống, ra ngoài hắn dự kiến, cũng làm hắn cảm thấy triệu thục muốn tranh thủ đến chu kiêm, thật là vạn phần khó khăn. Mặc kệ từ cái nào phương diện nói, tống nghi đều là một cái hẳn là kêu sở hữu nữ tử nhìn lên nữ tử. Triệu công tử, mời vào. Tống nghi nhàn nhạt nói một câu, liền đã ngồi xuống trước bàn. Triệu lễ nghe tiếng, lúc này mới phát hiện chính mình thế, nhưng đã dừng bước, hắn gáy mắt bất thường lại lần nữa phù lên, xếp chặt chính mình trong tay khăn thề. Vừa nhớ tới trong chốc lát Tống Nghi biểu tình, tức khác lại không tức giận. Triệu lễ thong thả ung dung mà đi vào đi, chắp tay sau lưng, như là cái đại nhân giống nhau. Chân chính tâm trí thành thục Tống Nghi ngồi ở cái bàn mặt sau, nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhưng thật ra có chút ngạc nhiên. Triệu lễ như vậy cố nhiên có một ít buồn cười cảm giác, nhưng hắn đáy mắt cái loại này khôn khéo tính kế, che giấu không được. Tống Nghi xem đến rõ ràng, lại không nói chuyện. Triệu lễ cũng không đi đến phòng trong đi, chỉ ở gian ngoài đứng lại. Đối với Tống Nghi vừa chắp tay, gặp qua Tống Ngũ cô nương. Triệu công tử có lễ. Đều nói là không có việc gì không đăng tam bảo điện, hiện giờ Tống Nghi chính là nghèo túng chi thân, không biết Triệu công tử có gì chỉ giáo. Tống Nghi lời này bất quá là nhìn khách khí, kỳ thật nửa điểm cũng không khách khí. Trong đông có kim, lời nói đều là thứ, Triệu lễ như thế nào có thể nghe không hiểu. Bất quá hắn không nóng nảy, chỉ là đem kêu một phương khăn theo nít ở trong tay, trung gian cách một đạo dèm trâu, làm Tống Nghi nhìn cái đại khái. Hắn nếu đã tử tuyết trúc biểu tình luôn ngữ bên trong phán đoán ra cái gì, giờ phút này liền càng không thể làm lỗi. Vì thế hắn nói thẳng, Tống Ngũ cô nương biết này khăn theo là như thế nào đến ta trong tay sao. Tống Nghi nếu là biết, liền sẽ không thỉnh hắn triệu lễ tiến vào nói chuyện. Giờ phút này trà cũng bưng lên, Tống Nghi thỉnh hắn uống trà, liền nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, này khăn theo nếu có thể tới ngươi trong tay, nói vậy cùng Chu Kiêm có quan hệ. Tên này, suýt nữa khắc vào Tống Nghi cốt nhục bên trong. Nàng số lượng không nhiều lắm tín nhiệm, từng nghĩ tới cấp chu kiêm, nhưng là cuối cùng không có thể cho đi ra ngoài. Nhớ tới cũng là trào phúng, cho nên hiện giờ nhắc tới chu kiêm hai chữ, bụn hẳn là nghiến răng vỗ tâm chi đau, nhưng cuối cùng lại biến thành vân đạm phong khinh Nàng này thái độ, hiển nhiên lại ở triệu lễ ngoài ý liệu. Các nữ nhân gặp được loại sự tình này, không đều nên là muốn chết muốn sống sao. Thấy thế nào tống nghi? Triệu lễ bỗng nhiên ý thức được, đó là giống nhau nữ nhân. Hán tuổi tắc còn nhỏ. Khá vậy không phải không có hưởng qua nam nữ tình yêu tư vị nhì, chỉ là không biết cái gì là tình, cái gì là ái thôi. Phía trước không nghĩ ra sự tình, hiện tại cũng không có khả năng thông suốt nghĩ thông suốt, cho nên triệu lễ không hề suy nghĩ, chỉ là muốn lộng minh bạch chuyện này bản thân, này khăn thề, đúng là từ chu ra ca ca nơi đó tới, vẫn là ra tỷ chuyển giao cho ta. Phía sau này nửa câu lời nói, mới là chân chính dụng tâm hiểm ác. Chú kiêm, triệu thủ. Hai người kia, nguyên bản đã ở nghị hôn. Tống Nghi sớm nghe nói qua tin tức, lại không nghĩ rằng chu kiêm thế nhưng liền những việc này đều nói cho triệu thủ. Nàng trong đầu ý niệm vừa chuyển, đang muốn muốn nói tiếp, nhưng vừa nhấc mắt, liền gặp được triệu lệ đánh giá ánh mắt. Trong nháy mắt kia, Tống Nghi bỗng nhiên hiểu được, triệu lệ đây là ở trá nàng đâu. Nếu thật biết là kêu một vạn lượng sự tình, hiện tại hà tất cùng chính mình vô nghĩa. Nếu là không biết, triệu lệ lại rốt cuộc là bởi vì cái gì tìm tới muôn tới. Nói đến cùng, triệu lệ tìm tới muôn tới hơn phân nửa vẫn là bởi vì triệu thủ. Vì thế, Tống Nghi bên môi cười hình cùng một chút liền kéo lớn. Nàng hỏi một câu làm triệu lễ không tưởng được nói, ngươi thật biết, này khăn theo rốt cuộc là làm gì dùng sao. Nguyên bản tới thử người là triệu lễ, đảo mắt hỏi chuyện biến thành Tống Nghi, tình thế một chút đảo ngược. Bởi vì, triệu lễ căn bản cái gì cũng không biết, cũng không tử trả lời vấn đề này. Mà hắn một khi không trả lời vấn đề, liền bằng chứng chính mình cái gì cũng không biết, mà muốn trả lời, một khi đoán sai càng là chọc người chê cười. Đón Tống Nghi như vậy mang theo ý cười ánh mắt, triệu lệ đông nhiên có chút thẹn quá thành giận. Tống Nghi tuy là nhìn hắn, nhưng rõ ràng như là đang xem một cái so với chính mình tiểu nhân người, đang xem một cái hậu bối, mà không phải cái gì uy hiếp. Triệu lễ chán ghét nhất đó là như vậy ánh mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, ta thật là cái gì cũng không biết, cho nên mới trở về tìm ngươi. Muốn ta nói, Tống Ngũ cô nương nếu đã bị Chu Kiêm cấp vứt bỏ, mắt thấy bãi đường thời điểm không gả thành. Đời này đều là cái gái lỡ thỉ, hà tất còn phải làm như vậy dây dưa. Sạch sẽ mà buông tay đi, ta a tỷ nhưng không thích người đâu. Triệu thục tuy không phải cái gì ác độc người, nhưng nếu nàng có thể thích Tống Nghi, mới thật là thấy quỷ. Lúc trước cũng không phải không bị ma quỷ ám ảnh cao quá Tống Nghi hát chạm, chỉ là bị Tống Nghi dễ như trở bàn tay mà hóa giải, thù hận là đã sớm kết hạ, cũng không kém nảy một cọc. Tống Nghi thong thả ung dung mà buông chung trà. Trong óc bên trong lại không biết vì cái gì bỗng nhiên sẹt qua vệ khởi kia một khuôn mặt. Làm chuyện gì, đều không thể cùng trước kia giống nhau. Đơn giản là, ngày xưa Tống Nghi đã chết, mà nay ngày chỉ Tống Nghi phải lên niết bàn. Vì thế, một cái xưa nay chưa từng có ý tưởng, đống nhiên xuất hiện. áp niệm cùng nhau, liền như thế nào cũng áp không được. Tống Nghi bỗng nhiên ý thức được, chính mình ở đồi bại. Nhưng là này cũng không có cái gì không tốt. Bởi vì sở hữu không tốt, đều không phải nàng tạo thành. Từ đầu đến cuối, nàng Tống Nghi không thẹn với lương tâm, chỉ là hiện giờ không cần loại đồ vật này. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng hận chu kiêm sao? Không thể nói không hận. Nàng Tống Nghi, không phải thánh nhân. Nàng đối triệu thục cũng thật sự không có bất luận cái gì hảo cảm, đối một cái bất hưu thiện người, Tống Nghi có thể hồi lấy cũng bất quá là bất hưu thiện thôi. Quản hắn thị phi đúng sai, hận, chính là hận. Nàng hơi hơi ru mắt, cả người nhìn qua lại dịu dàng lại nu hòa, sau lưng mang theo vài phần diễm sắc cảnh thu. Sấn nàng thanh đạm bóng, dáng vừa lúc là đậm nhạt thích hợp. Ta biết triệu cô nương không thích ta, bất quá kia lại có quan hệ gì. Ta từng đối chu kiêm hảo, cho nên mới có rơi xuống ngươi trong tay này một phương khăn thề. Lại nói tiếp, đều là thật lâu phía trước một sự kiện. Ta vô tình lại cùng chu kiêm có bất luận cái gì quan hệ, cho nên còn thỉnh ngươi chuyển cáo một chút tỷ tỷ ngươi. Triệu lễ bông nhiên ngẳng đầu lên, hắn cảm giác đến ra, tống nghi kế tiếp muốn nói một kiện có ý tứ sự tình. Mà tống nghi cũng đích sắc không có làm hắn thất vọng. Nàng cười, nói, "Này một phương khăn thêu cũng không phải gì đó đính ước tín vật, chỉ là lúc trước Chu gia gặp nạ, ta xem Chu phu nhân một người lưu lạc bên ngoài, bơ vơ không nơi nương tựa, cho nên khiển nha hoàn đi khách điếm thi lấy về thủ. Lúc ấy dùng này một phương khăn thêu bọc một số ngân phiếu, tổng cộng và lượng, đều cho Chu phu nhân." "Vạ, vạ lượng?" Triệu Lễ Suýt nữa một chút từ ghế trên nhảy lên, "Sao có thể?" Thống nghi này ra tay cũng không tránh khỏi quá rộng rãi. Hắn một chút nói không ra lời tới, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm Tống Nghi. Tống Nghi lại nhạt mẻo vô cùng, nàng mai phục đầu, uống một miệng trà, cũng không quản chính mình bên người nhà hoàn rốt cuộc là cái gì biểu tình, chỉ một câu, đều đã là chuyện quá khứ, ta cũng lười đến truy cứu. Thật muốn luận khởi tới, ta tống ra cũng không thật sự thua thiệt bọn họ nhiều ít. Vạn lượng ngân phiếu, Tống Nghi có thể lấy ra tới tự nhiên là khả nghi, cho nên nàng mới cố ý muốn nói như vậy. Chú Kiêm, tên này... Hiện giờ nghĩ thật đúng là châm trọng Nang liên phải làm một hồi triệt triệt để để ác nhân. Nhìn triệu lễ tựa hồ có chút không phục hồi tinh thần lại, Tống Nghi thở dài một hơi nói, ta không muốn phá hư tỷ tỷ ngươi cùng chu công tử nhân duyên, cho nên việc này còn thỉnh ngươi từ đầu tới đuôi từ đầu chí cuối mà nói cho triệu cô nương, nếu lại vô bên sự tình, triệu công tử liền thỉnh đi. Chương 62 nghĩ sai thì hỏng hết. Tống Nghi đuổi khách, thật sự là quá nhanh. Triệu lễ cả người đều còn không có phục hồi tinh thần lại cũng đã đứng ở sân bên ngoài, lại một cái bóng dáng ở cách vách sân nhóng lên, triệu Lễ cũng vô tâm tư để ý tới. Vốn tưởng rằng ngày qua thủy xem một hồi, hẳn là đầy bụng con con vòng, nhưng không nghĩ tới tống nghi thế, nhưng như vậy vô cùng đơn giản liền nói xuất khẩu. Tuyết chúc là đưa triệu lễ ra tới người, hiện giờ biết cô nương đã đem chuyện này mở ra nói, cũng cảm thấy ra đầu tê dại. Nàng qua loa đối với triệu lệ nói, triệu công tử, còn thỉnh mau rời khỏi đi. Với người với mình, đều là phương tiện. Nói xong Nàng liền giữ cửa cấp đóng lại. Đứng ở bên ngoài triệu lễ, trong đầu đống nhiên dần hiện ra lúc trước ở khách điếm bên ngoài tình hình. Lúc ấy kia ăn mặc vàng nhạt sắc siêm ý hề nhà hoàn, nhưng còn không phải là tuyết trúc sao. Khó trách lúc ấy ở tế nam gặp mặt thời điểm cảm thấy quen thuộc. Quả thật là gặp qua. Lúc ấy xuất hiện ở khách trạm bên ngoài nhà hoàn chính là tuyết hương. Tống nghi nói nàng lúc ấy phái nhà hoàn đi, trước sau cũng liền đối thượng. Chỉ là hiện giờ triệu lễ yêu cầu suy xét vấn đề lại không ở nơi này. Hắn đem sự tình phía trước phía sau lý một lần, rốt cuộc thuận lợi đi lên, liền vung tay lên, quyết đoán nói, lập tức hồi phủ. Chuyện này, cần thiết cấp triệu thục nói nói. Tống nghi đối chú kiêm, hẳn là thật không cái này tâm tư, chỉ là không biết triệu thục nghĩ như thế nào. Một đường trở lại triệu phủ, triệu lễ không phản ứng hai bên hành lễ người, liền một hiên áo tràng đi nhanh hướng tới bên trong đi. Triệu thục đang ở trong phòng họa theo dạng, chỉ là có chút thất thần. A tỷ A tỷ ta đã trở về. a Triệu thục một chút kêu một tiếng, lại là kêu kim theo hoa chắc tay, huyết Châu một chút từ nàng ngón tay tiêm thượng xông ra. Nàng chỉ vội vàng lấy khăn lo, lại dương mắt tới xem triệu lễ, đại buổi sáng liền không gặp người, ngươi chạy đi đâu. Một bước bước vào môn, triệu lễ bưng trả tới liền uống một hớp lớn, giải khác, lúc này mới nói, a tỷ ngươi không biết, ta thấy tống nghi đi. Cái gì? Triệu thục đại kinh thất sắc, một chút đứng lên, ngươi thấy nàng làm gì? Á tỉ đừng nội, ta đều có ta biện pháp. Triệu thục bính lên, càng sấn ra triệu lễ khí đỉnh thần nhà tới, hắn vây vây tay, ý bảo triệu thục không cần như vậy kinh ngạc, liền chậm rãi đem hôm nay ở thiên thủy xem cùng Tống Nghi lời nói nói tới. Cuối cùng, triệu lễ lại nói, ta trước sau nghĩ nghĩ, này Tống Nghi nói hẳn là nói thật. Chỉ là, Chu Kim hẳn là hiểu lầm cái gì. Hiểu lầm cái gì? Phía trước nói Tống Nghi sự tình nói chuyện êm đẹp, như thế nào một chút nhảy tới Chu Kim trên người. Triệu thục hoàn toàn không minh bạch triệu lễ ý tưởng. Cả người đều rất nghi hoặc Nàng luôn luôn biết chính mình này đệ đệ bất hảo Nhưng là hắn một ít ý tưởng Lại là người khác không có Người chạy nhanh nói Không cần út út mở mở A tỷ Người tốt xấu đến làm ta nghỉ khẩu khí lại nói A Triệu lễ thở dài Rồi nói tiếp Này một phương khăn thề Vô luận như thế nào đều không nên xuất hiện Ở A tỷ ngươi trước mặt Hắn chu lưu phi mặc dù lại không thích ngươi Cũng không đến mức dùng như vậy Quan trọng đồ vật tới thử Mà ấn tống nghi ý tưởng Ngay lúc đó Chu phu nhân nhất định không biết rốt cuộc là ai đưa tới vạn lượng ngân phiếu. Tống nghi khi đó không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, càng không thể chủ động đối chu kiêm nói lên chuyện này, bằng không sao có thể thành công thân kia một ngày kết quả. Ngươi lại tinh tế ngẫm lại kia một ngày sự tình, lúc ấy ta thoáng nhìn nhà hoàng đi rồi, đuổi theo qua đi, tiếp theo á tỷ ngươi liền đứng ở khách điếm cửa. Như vậy nhắc tới, triệu thục đông nhiên trong lòng ngảy dựng nàng mở to hai mắt, nhìn triệu lễ, ý của ngươi là không sai. Chu Phu Nhân nhất định cho rằng người này là ngươi. Tinh tế ngẫm lại này một trận Chu Phu Nhân đối Triệu Thục Thích, đối này một môn việc hôn nhân cực lực tác hợp, nào một kiện không phải. Trái lại Chu Kiêm, đây mới là cái cẩn thận. Chu lưu Phi đem khăn thêu đặt ở ngươi trước mặt, sợ mới là chân chính mà muốn thử ngươi, hắn muốn biết, ngươi có phải hay không người này. Triệu Lễ cuối cùng nói như vậy một câu. Trong nhà, nhất thời an tĩnh. Triệu Thục Ngơ Ngẩn mà đứng ở bên cạnh bàn, một lát sau mới đi dạo vài bước. Hai tay khấu ở bên nhau, lại là do dự bất an. Chuyện này vốn không phải ta làm, nhưng Chu phu nhân lại nghĩ lầm là ta, kể từ đó. Nếu là, nếu là Chu phu nhân biết không phải ta, mà là Tống Nghi, mà là Tống Nghi. Vì cái gì, vì cái gì, cái gì chuyện tốt đều là nàng làm. Thư viện bên trong, là Tống Nghi nơi trốn để nặng nàng một đầu, chu kiêm một việc này thượng, cũng là nàng được chu kiêm coi trọng, hiện tại hôm nay lại chuyện tốt thế nhưng cũng là nàng làm. Còn một bộ ân đức đều xem trọng bộ dáng, nói cho triệu lễ chuyện này. Nay còn không phải là tưởng nói cho nàng, nàng triệu thục nơi nào đều không bằng nàng sao. Đáng sợ nhất, vẫn là chu phu nhân cùng chu kiêm biết, kia một vạn lượng ngân phiếu cùng nàng căn bản không quan hệ. Nguyên bản chu kiêm triệu thục hai người việc hôn nhân, chính là chu phu nhân dốc hết sức tác hợp, tuyệt đối. Không thể làm chu phu nhân biết chuyện này. Trong nháy mắt kia, một cái đáng sợ ý niệm, đồng nhiên từ triệu thục trong óc bên trong cắt qua đi. có đôi khi Người sai lầm cùng dục nghiệm, chính là như vậy chợt lóe niệm sự tỉnh. Triệu Thục trên mặt biểu tình, rõ ràng không thích hợp. Triệu Lễ vẫn luôn nhìn nàng, tự nhiên đã phát hiện, hắn kéo Triệu Thục một phen, "A tỷ, người làm sao vậy?" "Không, không có gì." Triệu Thục nắm chặt chính mình ngón tay, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho Triệu Lễ, "Nhị đệ, ta, ta không thể làm Chu phu nhân biết này một vạn lượng không phải ta đưa, ta không thể bại bởi Tống Nghi. Nếu Tống Nghi nói cho ta, Này đó là một cái thiên đại cơ hội, mấy ngày hôm trước chu công tử thử ta thời điểm, ta cũng chưa từng lộ ra sơ hở, cho nên. a tỷ ngươi điên rồi. Không cần triệu thục nói xong, triệu lễ liền biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn kinh ngạc mà đánh gây em nàng lời nói. Chỉ là, triệu thục này nghĩ sai thì hỏng hết, liền rốt cuộc kéo không trở lại. Nàng một chút đẹ lại triệu lễ bả vai, đẹ nặng hắn, nằm ngón tay dùng sức, trong ánh mắt mang theo khẩn thiết cầu xin, nhị đệ, ngươi giúp giúp ta, ta biết ngươi thông minh. Chuyện này ngươi không cần lại cấp bất luận kẻ nào nói, được không? Triệu lễ không nói gì, chỉ là cảm thấy lưng cốt có chút phát lạnh. Trước mắt triệu thục, hai mắt phía dưới đều thả ra thần quang tới, như là một chút có tinh thần, chỉ là cái loại này rất nhỏ và mèo càng làm cho triệu lễ cảm thấy xa lạ. Hắn trong đầu thậm chí có một cái rất kỳ quái ý niệm, Tống Nghi thật sự bông xuống sao. Nàng vì cái gì muốn đem chuyện này nói cho bọn họ? Này không phải không duyên cớ cho triệu thục một cái cơ hội sao? Có lẽ... Thống nghi đã sớm dự đoán được triệu thục sẽ như vậy. Không. Sao có thể? Hắn là triệu thục đệ đệ, lại cũng hoàn toàn không nghĩ tới, giờ phút này triệu thục thế nhưng sẽ có như vậy lựa chọn. Thống nghi một ngoại nhân, lại như thế nào có thể biết được? Nay bất quá là một cái trung hợp. Chỉ là càng là trung hợp, triệu lễ liền càng cảm thấy vớ vẩn. Mắt thấy triệu lễ không nói lời nào, triệu thục có chút sốt ruột, lắc lắc hắn, giúp giúp ta được không? Chuyện này chỉ có người biết. Tống nghi là sẽ không đi ra ngoài nói, Chu phu nhân đối ta có hảo cảm, thành thật tin tưởng ta. Ngươi lại giúp ta ra cái chủ ý, như thế nào có thể làm chu công tử cho rằng người này là ta. Triệu lễ như cũ không nghĩ nói chuyện, hắn bình tĩnh nhìn triệu thục, trong óc bên trong lại đống nhiên hiện lên khởi tống nghi đứng ở cửa sổ hạ bộ dáng. Nguyên lai, like, tống nghi sở dĩ bị như vậy nhiều người thích, cũng không phải không đạo lý. Chỉ là, triệu thục trung vi là hắn tỷ tỷ mặc dù nàng lần này là sai. Thậm chí, Mười phân sai. Nhưng hắn như cũ muốn giúp nàng. Cho nên, triệu lễ vươn tay tới, đáp ở triệu thục ngu bàn tay thượng, cười một tiếng, a tỷ người hả tất như vậy kinh hoàng Ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Bọn họ là thân tỷ đệ. Triệu thục một chút nở nụ cười, trong lòng yên ổn. kia một phương khăn thêu, liền miết ở triệu lễ trong tay. Giờ phút này bọn họ đều còn không biết, liền này một cái quyết định, rốt cuộc sẽ đưa tới như thế nào tám ngày họa Mà tính kế người tống nghi. Lại là ở Thiên Thủy xem bên trong quá chính mình vui vẻ thoải mái nhất tử, trở về khởi bên kia câu được câu không tin tức, uống một ít hoặc ngọt hoặc khổ dược. Lúc trước nàng thả kia một con chim hoàng yến, nhưng thật ra mỗi cách răng ba bữa liền phải bay trở về, cấp tống nghi một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, có đôi khi là hình dạng xinh đẹp hạt thông, có đôi khi chỉ là một mảnh lá cây, một đóa hoa, có đôi khi là một viên xinh đẹp hòn đá nhỏ. Này một con lông chim du quang thủy hoặc tiểu ra hỏa, tựa hồ biết tống nghi không ăn sầu cho nên mặt sau mấy ngày liền đã đổi mới đa dạng. Bất quá thời tiết càng ngày càng lạnh, nó cũng càng ngày càng tiểu tụy. Một ngày này, Tống Nghi đẩy ra cửa sổ, thấy nó bay lại đây, một bộ héo đắp đáp bộ ráng, hảo không tinh thần, bên ngoài trời lạnh, sương bạch một mảnh, nghĩ đến chim chóc cũng là phi bất động. Chim Hoàng Yến đem một cây cỏ khô đặt ở Tống Nghi lòng bàn tay, nàng chỉ cảm thấy tới rồi cái loại này lạnh băng độ ấm, lạc đến nàng run lên. Cũng không biết là nơi nào sinh ra thương tiếp, làm nàng đem chính mình đôi tay hợp lại lên Đem tiểu điểu nhi che ở lòng bàn tay, đem mặt thò lại gần, A một ngụm nhiệt khí. Này một con chim nhi, nhưng không phải như là lúc trước nàng sao. Hảo chim chóc, trời lạnh, không cần đi ra ngoài bay. liền lưu lại nơi này đi. Tống nghi đem cả người lạnh băng chim chóc hợp lại ở lòng bàn tay, tiếp theo quay đầu phân phó tuyết hương. Trong phòng lạnh, sinh thượng một lò than, lại đem nguyên lai lồng sắt dỡ xuống môn, treo ở bệ cửa sổ bên cạnh. Đúng rồi, tiêu lưu tứ nhi tới, ta sợ tiểu gia hỏa này là bị bệnh. Tuyết lương nghe phía trước còn hảo, này một con chim nhi đã thành biệt viện khách quen, cô nương thu lưu nó không có gì ghê gớm. Sinh một lò hỏa cũng đúng là bình thường, nhưng... Lưu đại phu rõ ràng là y ghê người, này, này. Muốn thỉnh cá nhân lại đây cấp chim chóc xem bệnh, này cũng quá cái kia cái gì đi. Tuyết lương đứng ở nơi đó không chịu động, e sợ cho bị kia lưu tứ nhi mang cái máu chó phun đầu. Têu người đi người liền đi, hắn còn dám phản trời cao đi không thành. Tống nghi mày ninh lên. Tâm nói vệ khởi phái tới cái đại phu quả thực cùng đại gia giống nhau, bất quá xem ở hắn y thuật siêu quần phần thượng, mọi người đều cho hắn mặt mũi, theo hắn thôi. Nhưng là vệ khởi phái tới hầu hạ nàng người, không cần bạch không cần, cấp chim chóc xem bệnh làm sao vậy. Tống nghi trực tiếp sai phái tuyết hương đi, tuyết hương rốt cuộc vẫn là cùng kia chim chóc giống nhau héo đáp đáp mà đi. Lưu Tứ Nhi ở bên cạnh trong viện, đang ở nghiên đọc y hề thư, mới vừa ở như si như say thời điểm, liền lỗ thai vừa động, nghe thấy được rất nhỏ tiếng bước chân. Vi mắt ngậy dựng, Lưu Tứ Nhi liền biết, phiền phải tới. Hảo ra hỏa, vừa nhấc mắt, kia phiền toái Tuyết Hương cô nương đã ở trước mặt Nhi. Lưu Tứ Nhi nhìn nửa ngày, đem mí mắt một đáp, mắt không thấy tâm không phiền, quyền đương chính mình không nhìn thấy. Tuyết Hương ngượng ngùng cười, kia cái gì? Lần trước nhà của chúng ta cô nương sợ khổ không uống thuốc, lãng phí ngài tâm huyết, ngài không cũng cùng Vương ra bên kia thông bẩm qua sao? Chúng ta cô nương cũng ăn hảo một hồi quả trách, lần này không giống nhau, không phải chúng ta cô nương xem bệnh. Không phải tống ngũ cô nương kia xảo quyệt muốn xem bệnh Lưu Tứ Nhi rốt cuộc mở bừng mắt, tựa hồ có chút hương thú. Nga. nay một tiếng Nga thật là nghe được tuyết hương ra đều khẩn, hận không thể lập tức đảo cái động đem chính mình trôn xuống, chỉ lán lên nói nói vẫn là muốn nói. Ngũ cô nương bên kia có một con chim hoàng yến, cũng không biết là làm sao vậy, khéo đáp đắp mà, tưởng thỉnh ngài đi xem. Kim, chim hoàng yến. Lưu Tứ Nhi đôi mắt một cổ, lại trừng, suýt nữa khi cái trồng vó, hồ nháo, hồ nháo. Hạt hồi náo. Khi ta lưu tứ nhi là cái gì? Ta hắn nương tốt xấu lúc trước cũng là hầu hạ quá tiên hoàng người. Hôm nay thế nhưng kêu ta cấp một con chim xem bệnh, này sai sự thật là vô pháp nhi làm. Vô pháp nhi làm. Hắn đứng dậy tới, trực tiếp dương trong tay y hề thư, đem tuyết hương cấp đuổi đi ra ngoài, tiếp theo phanh một tiếng đóng cửa lại. Tuyết hương chạm vào một cái mũi hôi, cả người ủ rũ cục đôi. Nàng thở dài một tiếng, đang đứng tại chỗ do dự, không trong chốc lát. Bên ngoài Tuyết Trúc đi hỏi thăm tin tức trở về, sắc mặt có chút không được tốt. Tuyết Hương đã quên lưu tứ nhi chuyện này, đi lên hỏi, làm sao vậy? Lắc đầu, Tuyết Trúc nữ mày, lo lắng sốt ruột nói, nói là chu ra phải hướng triệu ra cầu hôn. Chương 63 phòng tối bên trong. Muốn cầu hôn. Tống nghi nghe xong Tuyết Trúc mang về tới tin tức, liền mạc danh mà cười một tiếng. Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình cùng chu kiêm chi gian, tuy không có cái gì tình tình ái ái. Ít nhất ở nàng nơi này đã là giếng cổ không gọn sóng, nhưng thực tế thượng vẫn là có một chút nửa điểm răng buộc. Chỉ là như vậy răng buộc, nơi phát ra với thù hận. Tống nghi Trung Quy vẫn là không cam lòng như vậy thả hắn, nàng nên thừa nhận chính mình cùng mọi người giống nhau đáng ghê thởm, ghi hận. Triệu lễ tới kia một ngày, tính kế liền đã bắt đầu rồi, Chu Kim tuyệt không phải như vậy dễ dàng tin tưởng người người, hướng chi người này là Triệu thuộc đâu. Thiếu niên Chu Kim có lẽ dễ dàng tin tưởng người. Nhưng ở trải qua quá trong nhà kia một hồi sợ bóng sợ gió biến cố lúc sau, hắn cả người liền đã hoàn toàn không giống nhau. Bệnh đa nghi trọng chu kiêm, có vấn đề triệu thục. Tống nghi nhưng không tin, triệu thục có cái kia đầu bóc, có thể đoán được nàng dụng ý. Mặc dù là đoán được một tầng, cũng chưa chắc có thể đoán được tầng thứ hai. Hiện tại bỗng nhiên truyền đến chu kiêm muốn tới triệu gia cầu hôn tin tức. Tống nghi thế nhưng hoảng hốt có một loại triệu thục chính là ngày xưa chính mình cảm giác, nhưng mà nàng sinh không ra nửa phần đồng tình tâm tới. Cười nhạo một tiếng, Tống Nghi trên mặt không có khác biểu tình, hiển nhiên cùng Tuyết Hương tuyết trúc hai người phòng trừng không phù hợp. Nàng nhưng thật ra bình tĩnh, chỉ bỏ qua một bên cái này để tài nói, Lưu Tứ Nhi như thế nào còn không có tới. Vừa nói khởi cái này, Tuyết Hương liền khổ mặt, thật cẩn thận nói, Lưu Đại Phu Hán. Hán! hắn không muốn tới. Tống Nghi không hề nghĩ ngợi, liền buột miệng tốt ra. Hiển nhiên, ý tưởng này nàng là sớm đã có, hiện giờ tình huống này hẳn là cũng ở nàng dự kiến bên trong chân luôn gật gật đầu, cũng không biết nói cái gì. Kỷ. chim hoàng yến xúc ở tống nghi lòng bàn tay, dùng lông sù sù đầu nhỏ cọ cọ nàng lòng bàn tay, nhìn qua thật sự đáng thương cực kỳ, mắt nhìn liền phải ngã xuống đi, nhưng thật ra thông minh đều thực. Tống nghi lão cảm thấy nó có thể nghe hiểu các nàng đang nói cái gì, lại cảm thấy có như vậy một con tiểu gia hỏa bồi thực sự ấm nhân tâm. Có đôi khi, miêu miêu cẩu cẩu hoa hoa điều điều, càng có thể làm người yên tâm, càng sẽ không phản bội người. Giống như là nó Tống nghi bất quá là phong nó đi ra ngoài, nó lại có thể nhớ kỹ nàng, cũng không rời đi. Tống nghi đều không phải là vong ân phụ nghĩa người, người khác cho nàng cái gì, nàng liền nhớ rõ cái gì. Nàng dùng ngón tay điểm tiểu điều nhi đầu, nhẹ giọng nói, ngăn, ta kêu lão nhân kêu tới chị ngươi, sẽ không có việc gì. Tuyết hương khỏe miệng vừa kéo, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Tống nghi lại chỉ là quay người lại, từ gỗ tử đàn khắc hoa thư cách thượng gỡ xuống một tờ hơi mỏng giấy tới, đưa cho Tuyết hương. Nói, hỏi lão nhân kia tới vẫn là không tới, liền lấy cái này cho hắn xem. Hắn nếu không tới, sau này liền cũng không cần tới, gọi người truyền tin cấp. Vương ra, liền nói người này chúng ta nuôi không nổi. Vệ khởi chính là tống nghi ân nhân cứu mạng, chỉ là người này làm việc quá mức chuyên quyền độc đoán, như cũng là ngày thường nhìn không ra tới, nhưng chỉ có cùng hắn tiếp xúc nhân tài minh bạch. Hắn sẽ đem sở hữu sự tình an bài hảo, mà rất ít chiếu cố bị an bài người cảm thụ. Ngay từ đầu, tống nghi cũng không biết Bất quá gần nhất mấy ngày nay đã là tràn đầy thể hội. nay một vị xui xẻo Lưu Tứ Nhi, kỳ thật cũng là như thế. làm một người đã từng hầu hạ quá tiên hoàng thái ý kìa, còn may mắn Lưu có mệnh ở, Lưu Tứ Nhi chính là lao tư cách bên trong lao tư cách. Hắn sớm nghĩ trở về hưởng thanh phúc, nơi nào nghĩ đến đụng tới cái tự kỳ vương vệ khởi. nay một chuyến thật không hiểu là đi rồi cái gì bối tự, từ đây tiếp tục làm đại phu này một hàng. Chị bệnh cứu người không nói, còn tịnh tiếp xúc một ít kỳ kỳ quái quái người. Tống Nghi cũng coi như những người này bên trong một cái. Đương nhiên, ở Lưu Tứ Nhi xem ra, Tống Nghi tính nết thật là không thảo hỉ. Thích nha đầu này đi, không thể nói tới, cũng thật muốn cảm giác, lại chán ghét không đứng dậy. Ngay từ đầu Lưu Tứ Nhi còn không có giác ra tới, nhưng dần dần liền phát hiện này Tống Nghi thế nhưng biến đổi biến đổi, liền cùng vệ khởi một cái tính tình. Hắc, này con mẹ nó tính cái chuyện gì? Đối vệ khởi, Lưu Tứ Nhi chỉ có tất cung tất kính phần, rốt cuộc hắn thân phận không giống nhau. Nhưng đối với Tống Nghi, Lưu thứ Nhi kia hờn rỗi liền một cái sọt một cái sọt sinh. Hắn mới vừa rồi đuổi đi Tuyết Hương, lúc này nghĩ chính mình thật là nên dọn dẹp một chút đồ vật chạy lấy người, nhưng không nghĩ tới, mới vừa đem ý thư cấp khép lại, liền nghe thấy một trận tiếng đập cửa. Đốc đốc đốc! Lưu Đại Phu, ngài ở sao? Chúng ta cô nương ta tới cấp ngài một thứ, ngài xem xem. Vẫn là Tuyết Hương kia nha đầu thanh âm. Lưu thứ Nhi trong mắt nhanh như chấp vừa chuyển, thư thanh nói, không xem không xem. Nhà các ngươi cô nương có thể có cái gì thứ tốt. Vệ khởi như vậy thật tốt đồ vật, hắn không cũng chưa nhìn thượng mắt sao. Bên ngoài tuyết hương lại nói, ngũ cô nương nói phải cho ngài xem liếc mắt một cái, tựa hồ là cái phương thuốc. Lưu Tứ Nhi theo bản năng liền phải buộc miệng thốt ra, không xem không xem, nhưng lời nói muốn xuất khẩu trong nháy mắt kia, hắn lại sinh sôi đem lời nói cấp nuốt đi xuống. Lộc cục. Phương thuốc. Lưu Tứ Nhi trong lòng phạm vào nói thầm, tống ngũ cô nương có thể cho hắn cái gì phương thuốc xem. Đừng vẫn là lừa dối chính mình cấp kia một con chim xem bệnh đi. Bất quá. Một cái phương thuốc như thế nào có thể lừa dối người. Xem một cái cũng sẽ không chết. Cắn răng một cái, Lưu Tứ Nhi đi qua đi mở cửa, treo đôi mắt xem tuyết hương, kéo dài quá thanh âm nói, cái gì phương thuốc à. Tuyết lương trong lòng khinh thường, tâm nói vẫn là cô nương có biện pháp, bất quá nàng đồng thời cũng nghi hoặc, rốt cuộc này phương thuốc có tác dụng gì. Nghĩ, nàng liền đem phương thuốc đẩy tới. Lưu Tứ Nhi loá mắt đảo qua Nguyên bản là nhàn nhạt, nhạt lơ đãng, đến lúc này lại suýt nữa đem tròng mắt cấp ném trên mặt đất. Hắn một phen đoạt lấy tuyết hương trong tay phương thuốc, run thanh âm nói, ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi này nơi nào tới. Tuyết hương mới là bị hắn cấp dọa sợ, nói, lúc đầu liền nói, cô nương kêu ta cho ngại. Tống nghi cấp, lưu tứ nhi một phép chính mình đầu, không nói hai lời, trực tiếp lướt qua tuyết hương sát đi tống nghi bên kia, ngũ cô nương, ngũ cô nương, ngươi này phương thuốc còn có một mặt dược, có không báo cho. Tống Nghi vừa nhấc mắt, quả nhiên thấy Lưu Tứ Nhi vọt tiến bảo. Nàng ho khan một tiếng, Lưu Tứ Nhi lập tức đứng lại chân, đứng bên ngoài đầu, nôn nóng đến không được. Tống Nghi là không nghĩ tới, Lưu Tứ Nhi thế nhưng liếc mắt một cái nhìn ra tới thiếu một mặt dược Này phương thuốc như cũ không phải Tống Nghi, mà là tự xưng xuyên qua nữ vị nào lưu lại, hiện tại Tống Nghi dùng đối phương lưu lại đồ vật, sẽ không có nửa phần ấy nấy. Nàng chỉ hận không thể làm người này đứng ở chính mình trước mặt lại đem chính mình ngày xưa sở chịu khổ sở trăm lần ngàn lần thêm còn trở về. Chỉ tiếc. Đều không thể. Lưu Đại Phu ở y thì thuật phương diện tạo nghệ nhưng thật ra nhất Lưu thực sự gọi người bội phục, chỉ vừa thấy này ma phí tán phương thuốc, liền biết còn thiếu một mặt. Bất quá Tống nghi cười, chuyện vừa chuyển, liền nói ta trí nhớ không được tốt, này một chốc cũng không biết vì cái gì nghĩ không ra, đều là chiếu cố này chim chóc mệt. Lưu Đại Phu hắn đông nhiên chi gian ngạch trụ Lúc này mới xem như minh bạch Tống Nghi âm hiểm chỗ, nói nửa ngày, Nguyên Lai like vẫn là ở chỗ này chờ đâu. Chỉ là kêu hắn lúc trước đại danh đỉnh đỉnh một cái ngựa y hề, tới cấp một con chim chữa bệnh. Còn có thiên lý không a Không thành, kiên quyết không trị. Ai, dư lại kia một mặt dược là cái gì tới? Tống Nghi cân nhắc lên, ngón tay điểm kia một con chim hoàng yến đầu. Chim hoàng yến thoải mái dễ chịu mà hoa ở Tống Nghi trong tay, khi mắt. Nó này tiểu bộ dáng, cùng lưu đại phu trừng mắt bộ dáng đối lập lên. Kêu kêu một cái buồn cười. Theo vào tới tuyết hương suýt nữa xem cười, thật vất vả mới nghẹn lại. Lưu thứ Nhi liền chờ Tống Nghi bột miệng thốt ra một cái rực danh, nhưng nàng cố tỉnh chính là không nói. Lưu Tứ Nhi đã gấp đến độ đầy đầu là hãn, ngại nhưng thật ra nói a Kêu ngài nhưng thật ra cứu a Tống Nghi một chút sửa miệng, khinh phiêu phiêu mà trở về một câu. Lưu Đại Phu cả người đều không tốt, hán phồng lên đôi mắt nhìn kia một con chim thật lâu, cuối cùng sâu kín thở dài một hơi. Không lường trước ta Lưu Tứ Nhi thế nhưng cũng có cấp xúc sinh xem bệnh một ngày. Ô hô, ai thay? Cuối cùng, vì ma phi tán hoàn chỉnh phối phương, Lưu Tứ Nhi vẫn là từ Tống Nhi trong tay đem kia một con đáng thương hề hề tiểu gia hỏa nhận lấy, cẩn thận mà trẩn chỉ lên. Mà Tống Nghi trước sau biểu tình nhạt nhạt. Cái gì ma phi tán, trước kia Tống Nghi có lẽ cảm thấy mấy thứ này đều là rất lợi hại, nhưng hôm nay xem ra, nếu không phải nàng đổ vỡ, tùy chỗ loạn ném lại như thế nào. Có thể có một cái hai cái tác dụng đã thực khó lường, đến nỗi người khác hoặc là đồ vật nguyên chủ nghĩ như thế nào, quan Tống Nghi chuyện gì. Gậy ông đập lưng ông. Vị nào nếu là biết, cũng nên thể hội một chút Tống Nghi ngày xưa tâm tình. Nghĩ, Tống Nghi hơi một loan ngôi, lại là cảm thấy này hết thảy đều còn không có kia đáng thương hề hề một con chim hoàng yến quan trọng. Trời mới biết, mấy thứ này nguyên chủ còn ở kinh thành. Trong vương phủ như cũng là trật tự danh mạch, vệ khởi mới từ trong cung trở về. Vệ cầm liền dẫn theo theo áo váy đi tìm hắn, một đường đi qua đi, bước chân dị thường nhẹ nhàng. Tống Nghi hiện giờ đã xúi quảy Chu Kim thậm chí muốn cưới Tống Nghi ngày xưa đối thủ một mất một còn triệu thụ. Này tin tức ở vệ cầm nghe, thật là miễn bản nhiều thoải mái. Nàng hôm nay đang muốn tìm vệ khởi cùng đi kinh giao xem hồng diệp, vừa đến ngoài cửa liền kêu, huynh trưởng, huynh trưởng. Canh giữ ở gian ngoài đào đức nghe xong thật là sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng ra tới ngăn lại, nói, con chúa quân chúa Vương gia đang ở bên trong cùng các tiên sinh nói sự đâu, ngài hiện tại còn không thể đi vào. Có chuyện gì là ta không thể biết đến. Vệ cẩm bị ngăn lại, trên mặt biểu tình một chút thay đổi, nàng kéo xuống mặt tới thét hỏi đạo đức. Đạo đức thầm nghĩ này một vị cô nãi nãi thật là càng ngày càng không hảo hầu hạ, không duyên cớ gọi người chán ghét lên, ngoài miệng lại tất cung tất kính nói, tóm lại vương gia đã công đạo, lúc này ai cũng không thể đi vào. Nếu không ngài đi bên ngoài chờ, tiểu nhân gọi người cho ngài phào thượng một ly trà. Thuận đường này liền đi vào giúp ngài thông bẩm một chút nay con kém không nhiều lắm Vệ cầm hư một tiếng Trong lòng lại hận đến ngỡ Ngay từ đầu nàng cũng cho rằng Vệ khởi đối cái này mội mội sùng ái là không hề điểm mấu chốt Nhưng hiện tại mới dần dần cảm thấy có chút không thích hợp Có lẽ là vệ khởi người này phòng bị tâm lý quá nặng Một chút sự tình hắn là chưa bao giờ sẽ làm vệ cẩm biết đến Tỉ như giờ phút này Có đôi khi Vệ cẩm cảm thấy đào đức đều so với chính mình biết được nhiều Nhưng một khi vệ khởi ra tới cùng nàng tiếp xúc, nàng lại cảm thấy chính mình cảm nhận được hết thảy đều là chính mình ảo giác. Hiện tại Đao Đức nói không cho nàng đi vào, kia nhất định chính là vệ khởi ý tứ. Này nam nhân, không khỏi quá khó thu phục. Vệ cầm nghĩ, chung quy không tình nguyện mà đi rồi. Đao Đức tắt xoay người đi vào nhẹ nhàng gõ cửa. Vệ khởi ở bên trong ngồi, đã thương nghỉ cái thất thất bát bát, nghe thấy thanh âm liền hỏi, "Chuyện gì? Vương ra, quận chúa như là có việc muốn tìm ngài?" Đao Đức ở bên ngoài trở về. Vệ khởi nghe vậy, mỹ mắt đều không mang theo nâng một chút, xua tay liền nói, nàng muốn chờ liền, kêu nàng chờ, nếu không nghĩ chờ, bản thân mang theo trong phủ người đi ra ngoài chơi chính là. Người đi xuống đi. Nói chuyện này thời điểm, kiên kỷ nhất người quấy dậy. Húng chi, vệ cẩm vốn không phải như vậy quan trọng đâu. Đào đức một rút đi, ánh sáng tối phòng trong liền An tính đến quỷ dị. Vệ khởi ngồi ở thượng thủ vị, bất quá bên phải cũng ngồi một người, chỉ là có chút thấy không rõ gương mặt. Còn lại trong một góc cũng có không ít người, nếu là lúc này có một chiếc đèn chiếu sáng lên, gọi người biết nơi này ngồi đều là ai, sợ là muốn đem người dọa phá gan. Cũng không biết là ai trước cười lên tiếng, đánh vỡ bình tĩnh. Người nọ nói, hai ba năm không thấy, nghiêm mộ biên quan trở về, không nghĩ tới vương gia vẫn là như vậy à. Thanh âm có chút mất tiếng, như là bị biên quan gió cắt cấp ma thô, ma ách, tự mang một cổ hùng hồn tăng thương cảm giác. Người khác vừa nghe thấy thanh âm này, liền phản phất là thấy gió cuốn cắt vàng. Tinh kỳ Pháp Huế, Kim Qua Thiết Mã Hạ, đều có một đoạn thiết huyết vinh quang. Toàn bộ đại trần triều từ trên xuống dưới, có thể có như vậy khí thế người, cũng duy độc một cái đại tướng quân nghiêm chiếu. Nghiêm chiếu lời này vừa ra, cũng không biết là có ý tứ gì. Bên cạnh liền có một tiếng âm nói tiếp, nếu luận lấy nhân vi cờ, lại có ai so đến quá vương gia. Đại tướng quân ngươi lại không phải lần đầu tiên đã biết. Lại nói tiếp, quân chúa mấy năm nay cũng vì vương gia chắn không ít phiền phải đi. Vệ khởi ngay vậy, rũ mắt. Nhàn nhạt nói một tiếng, lục tiên sinh nói cẩn thợ. Tiêu nói tiếp đúng là lục vô cứu, nghe vệ khởi này một câu, từ là thở dài, lại quả thực không nói. Vẫn luôn nhìn thật lâu diễn Trần Hoành, lại đông nhiên xả một câu nhìn như tương quan nói, vương gia bố cờ, tất nhiên là vạn trung vô nhất, đại tướng tiết không cần lo lắng. Chỉ là Trần Mố không khỏi vì vương gia mỗ một tay cờ lo lắng. Này nói nhất định là Tống Nghi. Vệ khởi không chút nghĩ ngợi liền biết, Trần Hoành gần nhất như là cùng Tống Nghi rằng co. Một ngày không đề cập tới nữ nhân này, hán tựa hồ đó là một ngày không thoải mái. tước chừng, Trần Hoành cho rằng nàng là hồng nhan họa thủy. Vệ khởi không cho là đúng, chỉ nói, Tống Nghi ta đều có địa phương an bài nàng. Gần nhất đại trần đệ nhất danh sĩ Trần Tử Đường, đang ở tế nam phủ cận, ta chuẩn bị đưa Tống Nghi qua đi. Ngày xưa người này thiếu ta một cái ân tình, ta phải dùng Tống Nghi, nhất định phải kêu nàng thoát ra ngày xưa khốn cảnh. Mà này, đó là một cái phá vây cơ hội. bốn phía an tính, Lục vô cứu nghe thấy này quen thuộc tên, liền nhớ tới gần nhất Chu Kim sự tình. Hắn thuận miệng vừa hỏi, Tống Nghi ngày xưa cùng Chu Kim nhưng từng có một đoạn tình duyên, Chu Kim hiện giờ muốn cưới triệu thục Tống Nghi còn vô ngu. Như vậy một cái Tống Ngũ cô nương dưỡng, ngày nào đó thật sẽ không phản bội. Vệ khởi ngay vậy, bên môi tươi cười biến lánh, lại nói, Bồn Vương sẽ không chọn sai người, mặc dù sai rồi, cũng nhận. Hắn cũng không là ước ác bẩn thiệu người, cũng cũng không hối hận chính mình bất luận cái gì một cái quyết định. Mặc dù là tống nghi Vì thế, lục vô cứu không nói gì Bất quá vệ khởi lại bồi thêm một câu Một khắc tắc, chu kiêm muốn cưới triệu thục này vừa nói Căn bản không có khả năng Lục tiên sinh chính là đại tướng quân quân sư Đối trong chiều việc sợ còn hiểu biết rất ít Này tin tức nơi phát ra cơ mật Trong chiều biết người không vượt qua này số hắn vươn một bàn tay tới Tiếp theo lại dị thường tự nhiên mà thu trở về Vệ khởi rồi nói tiếp chu kiêm hiện giờ tuy chỉ là cái tiến sĩ Nhưng đã được đến hoàng thượng thưởng thức Các người nhưng không nghĩ tới đi. Hán ngày hôm trước thông qua bành lâm thượng thư, âm thầm tham vị nào vận khí cực hảo triệu đồng chi một quyển, tội danh là tham ô. Tham ô? Ngay xưa triệu đồng chi, nhưng còn không phải là hiện tại đồn đãi bên trong chu kiêm tương lai cha vợ sao? nay một vị tham ô, từ đâu nói đến? Mặc kệ là đại tướng quân nghiêm chiếu, vẫn là quân sư quạt mo lục vô cứu, nghe vậy đều giật mình. Vệ khởi lại là đống nhiên cười một tiếng, nâng ngón tay, nhẹ nhàng một gõ mặt bà nói. Này tin tức nói cho Tống Nghi, nàng tất nhiên là cao hứng. Chỉ là, trước trận kia triệu ra công tử triệu lễ, vì cái gì đi Tống Nghi chỗ nào một chuyến. Nay một chuyến, lại rốt cuộc có phải hay không cùng sắp phát sinh sự tình có quan hệ. Lại nói tiếp, Chu kiêm người này, mới thật là thú vị đến cực điểm. Chương 64 Vô Tâm Người Gần một năm tới, Kinh Thành bên trong trẻ tuổi, liền Chu kiêm này một cái tân đi lên thả thanh danh còn không yếu. Như vậy tiền đồ như gấm phong lưu dai công tử. Không biết nhiều ít quê chung danh viện Khuynh Tâm với hắn, ngày gần đây bỗng nhiên chuyển ra hắn muốn đi triệu ra cầu hôn tin tức, nhưng thật thật gọi người có chút tích tụ. Bên ngoài chuyển đến là tin đồn nhảm nhí, nhưng chu trong phủ bọn hạ nhân trên mặt biểu tình, lại là nói không nên lời kỳ quái. Đơn giản là, trong viện, chu phu nhân cùng chu Kiêm tựa hổ có chút không thích hợp. Hiện giờ chu Kiêm thân phận đã không bình thường, tuy còn không xem như nhập sĩ, nhưng ai đều biết hắn sớm đã được hoàng thượng coi trọng, bình bộ thanh vân bất quá là vấn đề thời gian. Chu phu nhân biết Chu Kiêm đều không phải là chính mình thân sinh, nhưng bởi vì hắn thời trẻ liền tăng ngẫu, bị nàng coi như mình ra, những năm gần đây, Chu Kiêm cũng vẫn luôn phụng dưỡng nàng như mẹ đẻ. Chu Kiêm vẫn luôn thực nghe lời, rất ít ngỗ nghịch nàng, nhưng hôm nay, Chu phu nhân không rõ, Triệu cô nương có cái gì không tốt. Ta đã cùng cha ngươi nói, chọn ngày lành cầu hôn đi. Hiện giờ Mãn Kinh thành đều đã lan truyền đi lên, nếu là ngươi lại đổi ý, gọi người ta một cái cô nương như thế nào hạ đến tới mặt bàn. Mặt mũi lại hướng nơi nào gác? Mộ thân, ta có từng đáp ứng quá muốn đi Triệu ra cầu hôn. Từ đầu tới đuôi, Chu Kiêm nửa câu lời nói cũng chưa nói qua. Thậm chí tại đây tin tức truyền khai phía trước, chính hắn cũng không biết. Một thân xanh đen trường bào, đai lưng thượng theo chỉ bạc, Chu Kiêm thân ảnh thẳng tóc mà ma đỉnh bạc, thậm chí ẩn ẩn nhiên nhiều vài phần thanh quý cảm giác. Hắn ánh mắt đạm mạc mà nhìn Chu phu nhân, "Ta biết ngài thích Triệu cô nương, nhưng chuyện này, ngài nguyên hẳn là cùng ta thương lượng. Chẳng lẽ ngươi thật không nghĩ cưới Triệu cô nương?" Chú phu nhân gần như kinh giận mà nhìn hắn, triệu cô nương có cái gì không tốt. Nhìn nhưng không thể so người kia lớn lên hồ ly tinh giống nhau, còn có một tử nói không rõ chuyện này tống ngũ cô nương khá hơn nhiều đi. Người dịu dàng, lại hiếu thuận, khó được còn đối đại người một mảnh chân thành, kia tâm tư chúng ta đều nhìn ra được tới, người thế nhưng làm như không thấy không thành. Trên đời thích người người nhiều đi, thích chu kiêm cũng nhiều đi, chẳng lẽ mỗi một cái thích hắn người, hắn đều cần thiết hồi lấy thiệt tình sao. Trên đời này không có như vậy đạo lý. Nói câu lương bạc chút, triệu thục thích hắn, là triệu thục một người sự, cùng hắn Chu Kim có quan hệ gì đâu. Lại nói, cho dù Tống Nghi có muôn vàn không tốt, cũng không nên tử Chu Phu Nhân tới nói. Tống Nghi là hắn trái tim trí, một khối chạm vào không được thương. Mặc dù hiện giờ nàng lông tóc không tổn hao gì mà ra tới, nhưng với Chu Kim mà nói, bỏ lỡ đó là bỏ lỡ, cô phụ đó là cô phụ. Cứ việc hắn lần lượt nói cho chính mình, đây là chính hắn tuyển. Cũng là Tống Nghi trừng phạt đúng tội. Nhưng mỗi khi hồi tưởng khởi đêm trăng hạ, Tống Nghi kia mang theo cởi nhạt bộ dáng, liền phẳng phất đêm hôm đó hắn chỉ gian mở ra bạch ngọc lan. Mỗi khi mập hồi, mỗi khi nghiến răng vô tâm. Nhưng ai lại tin tưởng đâu? Sẽ không có người cảm thấy hắn còn đối Tống Nghi cũ tình không quên. Nếu là thực sự có một cái tình tự, liền không nên làm ra bực này sự tới. Chu kiêm khổ mà không nói nên lời, khá vậy xứng đáng hắn nuốt xuống này đó khổ tới. Tống Nghi ở hắn cảm nhận bên trong Tất nhiên là cùng bên nữ tử không giống nhau, hiện giờ Chu phu nhân lấy triệu thuộc ra tới nói, rốt cuộc không duyên cơ kêu chú kiêm trong lòng không thoải mái. Mẫu thân, triệu ra việc, đại chân tướng đại bạch ngươi liền minh bạch. Chu kiêm vô pháp giải thích càng nhiều, hắn chỉ nói, ta sẽ không đi triệu ra cầu hôn, cũng thỉnh ngài cấp triệu ra bên kia giải thích rõ ràng. Việc này, ta chu kiêm không thẹn với lương tâm. Nói xong, hắn liền xoay người khoanh tay, hướng tới bên trong đi đến. Chu phu nhân khó thở, nghịch tử. Nghịch tử. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, có thể nào dễ dàng đổi ý. Đã ăn năn một lần hôn, nếu lại đến lúc này đây, nơi nào còn có cô nương chịu cả ngươi. Thượng một lần cùng Tống Nghi bái đường thành thân thời điểm ra như vậy đừng rẽ, Tống Nghi thanh danh bị hao tổn là đại, nhưng cuối cùng nàng lông tóc vô thương mà từ ngục trung ra tới, kết quả vẫn là Chu kiêm loa nguồn sai rồi người. Chỉ này vừa ra, tuy là Chu Kim đại nghĩa trước mặt, khá vậy khó tránh khỏi làm người lên án, người này có thể vì chính mình tiền đồ. Vì một nhà thù hận, giữa chọc thùng sắp trở thành chính mình thê tử nữ nhân, thật sự nhẫn tâm bạc tình đến cực điểm. Chỉ là chuyện này rốt cuộc Chu Kiêm không có sai, cho nên thượng còn không tính cái gì. Nhưng hiện tại, Chu ra muốn đi triệu ra cầu hôn tin tức đã truyền đi ra ngoài, bỗng nhiên Chi gian lại nói không đi, chẳng phải là gọi người chế rêu sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói không giữ lời, còn đều là đối với sắp gả cho chính mình cô nương ra, này như thế nào có thể hành? Chỉ sợ là tin tức lại một truyền ra đi liền không ai chịu gả cho chu kiêm. Thứ nhất, mọi người luôn là tin một ít mệnh số, Chu kiêm nếu lại đến bữa ra, tái hảo mệnh cách đều phải bị người ta nói thành là thiên sát cô tinh khắc thê mệnh. Thứ hai, mỗi khi thành thân phía trước xảy ra chuyện, lại đều là với người bất lợi, với mình có lợi, tiêu chu kiêm như thế nào thủ tín với người. Chu phu nhân là vì chu kiêm hảo, cho nên mới có này một phen ngôn ngữ. Chỉ là chu kiêm biết việc thật nhiều, lại không thể nhất nhất đối Chu phu nhân nói rõ. Hắn nghe xong Chu phu nhân lời nói, Dừng lại bước chân, lược một hồi đầu, lại nói, như thế, cũng hảo. Không thành thân liền không thành thân, Chu Kim cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt. Có lẽ, chỉ là bởi vì, còn không có gặp được một cái có thể cùng Tống Nghi giống nhau làm hắn tâm động người đi. Đã không có Tống Nghi, người khác lại có cái gì cái gọi là. Chính mình cười nhạo một tiếng, Chu Kim không quay đầu lại xem, cũng không để ý tới Chu Phu nhân kia run dày bộ ráng, rốt cuộc vẫn là biến mất ở hành lang bên trong. Đãi người khác vừa đi, Chu Phu Nhân lại như là bị người rút ra cả người sức lực giống nhau, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Phu Nhân, Phu Nhân ngài thế nào? Phía sau đi theo vài tên nhà hoàn, trên mặt đã mang lên khủng hoảng biểu tình, vội đi lên đỡ nàng. Chu Phu Nhân run run rẩy rảy mà, môi run run, lại một câu cũng chưa nói ra. Chu Kim như vậy, tiêu nàng như thế nào hướng Triệu ra công đạo? Trong kinh thành, ít có người biết, lại một hồi biến cố sắp xuất hiện. Triệu thuộc sớm biết rằng bên kia Chu Phu Nhân truyền đến tin tức. Nói chọn cái ngày tốt liền gọi người tới cửa cầu hôn, đến lúc đó chuyện này mới xem như chân chính mà rơi xuống đất. Đến nỗi này ngày tốt rốt cuộc là nào một ngày, triệu thục lặng lẽ cầm một quyển hoàng lịch tới phiên, trong lòng rốt cuộc xem như có phổ. Mắt thấy việc hôn nhân sắp đi lên, nàng khuyên tâm với Chu kiêm nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể được như ước nguyện, ước chừng cũng coi như là ông trời mở mắt. Trong tay linh phủ thượng vẽ tinh xảo hoa văn, triệu thục chắp tay trước ngực, đem linh phủ đẻ ở lòng bàn tay, nhắm mắt cầu nguyện. Triệu lễ đi vào tới thời điểm, vừa lúc thấy nàng như vậy thành kính bộ dáng. Trong nháy mắt kia, một loại nói không nên lời cảm giác này lên triệu lễ trong lòng, hắn nhớ tới lúc trước triệu thục cầu hắn kêu một sự kiện. Vô luận như thế nào, cũng muốn làm chu kiêm cho rằng đưa ra kia một vạn lượng người là nàng, làm hắn cho rằng khăn theo chủ nhân là nàng. Vì thế, triệu lễ tương kế tự kế, theo chu kiêm ngư kế, thiết hạ một hồi tiểu cục. nhị đệ, người đã đến rồi. Như thế nào đứng ở bên ngoài? Triệu Thục đã thành kính cầu nguyện xong, mở mắt ra, lại thấy Triệu Lễ liền đứng ở cửa, dùng kia đen tối không rõ ánh mắt nhìn nàng, trong nháy mắt kia nàng nhiều ít có chút thẹn đỏ mặt, nhưng nàng cùng Chu kiêm Chi gian từng vụ từng việc, nào một kiện Triệu Lễ không biết. Thậm chí, hôm nay có trận này nhân duyên, cũng là Triệu Lễ một tay thúc đẩy. Luân khởi tới, nàng này một vị thân sinh đệ đệ Triệu Lễ, xem như chân chính bà mối đâu Từ là, Triệu Thục thực mau lại thẳng nhiên, cười kêu Triệu Lễ tiến bảo. Triệu Lễ phục hồi tinh thần lại Gật gật đầu, A tỷ nhìn nhưng thật ra khí sắc càng tốt, nghe nói hai nhà việc hôn nhân cũng mau định ra tới, lần này A tỷ nhưng xem như được như ý nguyện đi. Chỉ cần có thể gả cho hắn, liền không còn có cái gì không tốt. Triệu thục chỉ cần tưởng tượng đến chu kiêm, đáy mắt biến nhiều vài phần thủy giống nhau mềm mại, nàng túi đầu, môi lại con lên, nói, hắn như vậy người, thành thân lúc sau, nhất định sẽ không bạc đai ta, khi đó ta chỉ cần đương hảo một cái chủ mẫu liền thành. Tương lai nhật tử. Cũng không biết ở trong óc bên trong tư tưởng quá bao nhiêu lần, chỉ là chưa từng có một lần, giống hiện tại giống nhau tiếp cận. Theo lý thuyết, hôm nay triệu lễ vốn không nên nói cái gì gây mất hứng nói, nhưng hắn trong đầu cố tình có áp lực không được ý tưởng. Hãy còn nhớ rõ, ở Thiên Thủy xem, Tống Nghi nói ra kia một phen lời nói thời điểm biểu tình. Khi đó Tống Nghi có thể hào ném vào lượng, lại liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, không phải vì vị nào chính là Chu Kiêm thân nhân sao. Nói đến cùng. Tống ngũ cô nương cùng hôm nay triệu thục không có khác nhau. Nàng cũng là hoài một khang nu chàng mới làm như vậy sự. Nhưng đồng dạng một khang nu chàng tới rồi triệu thục nơi này, lại là đem người khác việc làm, chiếm làm của riêng. Triệu lễ cố nhiên là cái bất hảo người, nhưng bực này sự tình lại trước nay không có làm qua, húng chi là dùng như vậy ti tiện thủ đoạn. Chỉ là châm trọng chính là, hắn một mặt nghĩ tống nghi ngày đó thần thái bộ dáng, lại một mặt giúp đỡ triệu thục làm chuyện như vậy. Nếu tin tưởng trên đời này có nhân quả báo ứng, hắn cuối cùng cũng sẽ gặp báo ứng đi. Triệu lễ bông nhiên cười một tiếng, không nhịn xuống, hỏi triệu thục nói, á tỉ, nếu là ngày sau chu kiêm biết kia một vạn lượng không phải người đưa. Triệu thục một chút ngẩn đầu lên, nhìn triệu lễ. Ở phía trước mấy ngày, nàng làm một sự kiện, đó là đem triệu lễ gọi người lén làm đồng dạng hoa văn mấy cái khăn thê, đều, đều lén lút tiêu hủy. Một khắc tắc, còn ở kinh thành chuyên môn gia loại này nguyên liệu cửa hàng dạo qua một vòng. Cô ý kêu trưởng quẩy đem Triệu Thục ở bên kia mua quá đồ vật ghi sổ toàn bộ tiêu rớt. Nếu là Chu Kim dụng tâm tìm hiểu tin tức, nhất định phán đoán Triệu Thục là dấu đầu lòi đôi. Phía trước hắn dùng khăn theo thử một phen, Triệu Thục nhất định kinh hoàng, trở về lúc sau có này một loạt hành động không đủ vì quái. Chỉ dùng loại này phương pháp, vẫn chưa chính diện cùng Chu Kim nói cái gì, Triệu Lễ liền đã đạt thành mục đích. Mà như bây giờ cục diện, đó là phía trước kia tương kế tiểu kế hồi báo. Triệu Thục lắc lắc đầu, nắm chặt trong tay bữa giấy Chỉ cắn răng nói, ngươi không nói, ta không nói, lại có ai sẽ biết. Chứng mục đã tiêu rớt, chu công tử cha không ra ta mua quá cái gì, chỉ biết cho rằng ta ở bên này đã làm loại này đồ vật. Lại nói, Chu phu nhân vẫn luôn cho rằng người nọ là ta, có nàng làm chứng, không còn có cái gì có thể ra sai lầm địa phương. Thời khắc mâu chốt, nàng không thể bị xuyên qua. Mà trên thực tế, cũng đích xác không có xuyên qua khả năng. Triệu lễ thật muốn làm khởi sự tình tới, cũng là kín đáo phải gọi người kinh hãi. Điểm này triệu thục đã tràn đầy thể hội. Nhị đệ, việc này ngươi không được cùng bất luận kẻ nào nói, A tỷ này mười mấy năm qua chưa từng cầu quá ngươi nhiều ít hồi, ngày thường đều là A tỷ che chở ngươi giúp đỡ ngươi, lần này ngươi giúp A tỷ lần này, ngàn vạn không thể đối bất luận kẻ nào nói, được không? Triệu thục sợ triệu lễ nơi này làm lỗi, có vẻ có chút bất an. Triệu lễ tưởng, có lẽ nàng là nhìn ra chính mình đấy mắt kia vài phần mơ hổ không tán đồng đi. Hắn mở miệng nói, A tỷ có ngôn Ta sao dám đối người ngoài nói lên. con thỉnh á tỉ yên tâm chính là. Ngay vậy, triệu thục cuối cùng là hớn hở. Nàng con môi cười một tiếng, cấp triệu lễ đổ một ly trà, nói, quá không hai ngày liền có chu ra người tới cầu hôn, quay đầu lại ta liền muốn xuất giá, liền chỉ để lại ngươi ở trong nhà phụng dưỡng cha mẹ. Ấn. Vương trung trà đồng thời, triệu thục hướng tới bên ngoài nhìn liếc mắt một cái. Như thế nào cái cọ âm ý. Triệu lễ cũng nghe thấy, hắn đứng dậy tới, tao mày. Đi đến bên cửa sổ, ngưng thần lắng nghe lên. Bên ngoài cũng không biết là ra chuyện gì, động tính rất đại, như là ở phía trước phủ cửa. Mau, mau, vây lên. Các ngươi làm gì? người nào? người nào? Không nhìn thấy là phụng hoàng mệnh tới sao? Các ngươi triệu phủ ngày lành đến cùng. Mau, mau tới người A, đi thông chi láo ra. Tiếng bước chân, ồn ảo thanh, tiếng gọi ơm ý, thậm chí là đồ vật ngã xuống đất và chạm thanh, một tiếng cao hơn một tiếng. Thực mau từ phủ cửa chuyển tới bên trong. Phòng trong triệu thục triệu lễ hai người sắc mặt, nháy mắt liền để ép đi xuống. Đã xảy ra chuyện. Trong kinh thành, đã là cuối mùa thu. Nên khởi phong. Rất xa, ra khỏi cửa thành, sơn sơn chiều hôm, phong phất quá núi rừng, lay động lá cây, một mảnh sàn sạt rung động thanh âm. Không bao lâu, vũ cũng xuống dưới. Thiên thủy xem. Tống nghi nghe ngoài cửa sổ chuyển đến tiếng mưa rơi, tiếp nhận phía dưới để đi lên một trăng giấy, tính ánh mắt vừa t liền nhìn về phía trở ở bên ngoài đào đức. Nàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, kinh thành bên trong lại có cái gì náo nhiệt sự tình. Đào đức cũng cười, hắc hắc, chính là tin tức tốt đâu, ngũ cô nương ngải xem liền biết. Này đào đức, còn bán khởi cái nút tới. Bất quá, Tống Nghi nhưng thật ra tò mò, này đào đức chính là vệ khởi đắc lực thủ hạ rốt cuộc có chuyện gì, có thể làm hắn tự mình đi một chuyến. Nghĩ, Tống Nghi rũi tay sờ sờ mới vừa bay đến chính mình đầu vai cây đầu, cây đầu. Đó là phía trước bị Tống Nghi thả ra đi kêu một con chim hoàng yến. Còn xem như Lưu Tứ Nhi lão nhân này rượu thủ hồi xuân, chẳng những có thể y hiể người, liền chim tức đều có thể y hiể, không hai ngày cây đậu liền tung tăng ngày nhót. Cây đậu tên này, vẫn là Lưu Tứ Nhi thuận miệng cất khởi, nói là không cái xưng hô khó mà nói lời nói. Vì thế, cây đậu từ nay về sau liền kêu cây đậu. Hiện giờ tiểu gia hỏa này đã cùng Tống Nghi hôn chín, cơ hồ là Tống Nghi ở nơi nào, nó ở nơi nào, ngẫu nhiên bay ra đi lắc lắc. Chính là tới rồi chẳng vạng, nhất định bay trở về. Tuyết lương tuyết trúc sẽ uy đồ vật cho nó ăn, chăm sóc hảo nó, còn phải cho nó quét tức chính mình trụ à. Cây đậu ở thiên thủy xem nhật tử, kêu kêu một cái dễ chịu. Mới mấy ngày qua đi, đảo mắt liền cảm thấy có thịt, nhìn mập mạc, nhéo đi lên mềm mại. Tuyết lương từng nói giỡn, nói vật nhỏ này lại dưỡng mấy ngày, phiến phiến cánh đều không nhất định còn có thể bay lên tới, chỉ vì thực sự ở quá béo. Tây đậu khi đó cũng không biết có phải hay không nghe hiểu. Một chút bay lên tới liền mổ tuyết hương mu bàn tay một ngụm, nhưng sạch sẽ lưu loát thật sự. Vì thế, Tống nghi biết, cây đầu quả thật là một con thông minh điểu. Nàng rôi tay vướt cây đầu đầu, lại đem kia một trang giấy đặt ở trên bàn xem, ánh mắt đỏ qua, Tống nghi đó là nào nào, ngay sau đó cười một tiếng. Nhìn dáng vẻ, là vương gia đặc biệt kêu ngươi tới cấp ta đưa tin tức. Ta vương gia nói, ngài phải biết rằng này tin tức, nhất định vui vẻ, cho nên kêu thuộc hạ tới cấp ngũ cô nương thông báo một tiếng. Đạo đức tâm nói về khởi liêu đến thật đúng là không tồi, nhìn một cái tống ngũ cô nương này tươi cười, thật nói không nên lời đẹp. Chú kiêm không biết vì cái gì, thông qua bành lâm lại lần nữa gọi người cha xét ngày xưa triệu đồng chi. Lúc ấy chú tống hai vị đại nhân đều bởi vì sổ sách một án thân hãm nhà tù, là này một người ra tới, mới rốt cuộc đem đầu mâu chỉ hướng về phía tần vương, kia nhất thời trở, ai không đều nói hắn triệu đồng chi nghĩa Bạc Vân Thiên. Chính là như vậy nghĩa, không khỏi tới quá chế. Chờ đến sự tình đều đã muốn đại gia mặt người, hắn mới ra tới, nhiều ít có chút lệnh người khả nghi. Nói nữa, sau lưng nếu là không ai, ai có thể như vậy đẩy ngã Trần Vương? Cho nên này một vị triệu đồng chi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có như vậy một chút miêu nị. Chỉ là người này mặc kệ nói như thế nào cũng coi như là cứu Chu Kiêm, sở hữu cảm kích người cũng chưa nghĩ đến, hôm nay đẩy ngã triệu đồng chi thế nhưng vẫn là Chu Kiêm. Này chú Kiêm, vô tâm không thành. Tống Nghi nhìn giấy trên mặt viết tin tức Lại là gợi lên một mặt cười tới nay một mặt cười chung ý vị nhi Thực sự khó lòng giải thích Nhẹ trao, nhàn nhạt chua sót Một ít thoải mái, ba phần ẩn ẩn hợ Còn có kia tảng không được Nửa phần thương hại Ngón tay đẻ ở trang giấy thượng Tống nghi thật lâu sau không có ra tiếng Chờ nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi thiển Nàng mới nói, đào đức Nhà ngươi vương ra làm ngươi tới Sẽ không chỉ là vì bực này việc nhỏ đi Đào đức ngần ra, đệ nhất là Vì Tống nghi nói bực này việc nhỏ Tiếp theo lại là vì Tống Nghi sở liệu như thần. Không dối gạt ngài nói, ngài thật đúng là đoán đúng rồi, hôm nay thuộc hạ tới, còn vì nói cho ngài một chuyện lớn. Vương gia nói, chân Tử Đường tiên sinh đang ở tế nam du lịch, muốn đưa ngài qua đi Bái sư. Trần Tử Đường Thiên hạ đệ nhất tiên sinh Trần Tử Đường Tống Nghi một chút nước mắt, nhìn đau đức, trong lòng lại là mang theo ba phần kinh ngạc, vệ khởi rốt cuộc là cái gì tính toán. chương 65 chiều dưới chân Tử Đường chính là nổi tiếng đại giang nam bắc đế sư. Người này tài cao bắt đầu, học phú ngũ sa, có kinh thiên vĩ địa khả năng, có thể nói nhất đẳng nhất danh sĩ, từng đến tiên hoàng thiên kim tương tặng, đưa hắn khắp nơi du lịch. Mặc dù là bổ chiều, Trần tử đường cao tuyệt chi danh, cũng là có tăng vô giảm. Vệ khởi chẳng lẽ là điên rồi? Đừng nói Tống Nghi không phải cái gì tài nữ, mặc dù là vị nào biết nhiều như vậy, ném tới Trần Tử Đường trước mặt, sợ cũng đến không được một cái con mắt. Nàng Tống Nghi qua đi, Không phải tự dứt lấy đủ. Muốn bái này một vị vi sư, chỉ sợ là muốn khó trời cao đi. Cho nên, Thống Nghi ngưng thần lúc sau, tế hỏi, vương gia còn nói bên Vương gia nói, việc này hắn đã an bài thỏa đáng, chờ năm sau ngài từ bên ngoài về kinh, đó là thiên hạ đệ nhất danh sĩ đệ tử. Đào đức trên mặt mang theo cười, trong lòng cũng cảm thấy vệ khởi chiêu thức ấy thật sự là chơi đến xinh đẹp. Là một cái thủ đoạn tuyệt đối cao minh thượng vị giả, vệ khởi phải dùng người, địa vị nhất định không thể quá mức thấp hèn. Lấy vệ khởi góc độ mà nói, Tống Nghi tài mạo cũng đủ, hiện giờ nàng cũng đủ nghe lời, giữ lại vấn đề, đó là làm Tống Nghi thoát ra hiện giờ khốn cảnh. Đến nỗi về sau có thể phái thượng cái gì công dụng, liền phải xem vệ khởi dụng ý cùng thủ đoạn. Kỳ thật muốn giải quyết Tống Nghi hiện giờ khốn cảnh, tùy tiện tìm một cái hơi có điểm danh khí tiên sinh cũng là đủ rồi, nhưng cố tình vệ khởi vì Tống Nghi, thế nhưng dùng hết chính mình lúc trước đối trần tử đường nhân tình. Lại không biết trần tử đường lao ra hoặc kia Thấy đào đức mang theo như vậy cái cô nương qua đi, sẽ là cái gì biểu tình. Trong lòng cân nhắc, đào đức cũng nâng lên mắt tới xem Tống Nghi sắc mặt. Tống Nghi trên mặt ngạc nhiên, Trung Quy vẫn là không tàng trụ. Việc này vệ khởi đã an bài thỏa đáng. Như thế nào mới coi như là thỏa đáng hai chữ. Vệ khởi đều không phải là lỗ mắng người, nghĩ đến nhất định là có 10 thành 10 năm chắc, mới có thể kêu đào đức nói ra nói như vậy tới. Ngắn ngủn một câu, giữa có bao nhiêu tin tức. Chân tử đường học sinh. Từ bên ngoài về kinh, Tống Nghi lúc này mới chân chính ý thức được, vệ khởi đều không phải là một người bình thường. Người này, mánh khóe thông thiên. Như thế, Tống Nghi tất nghe vương gia an bài. Nàng rốt cuộc vẫn là không hỏi quá nhiều, cũng không cần hỏi quá nhiều. Có lẽ, lúc này vệ khởi, kỳ thật chỉ cần Tống Nghi nghe lời. Trên thực tế cũng không kém nhiều ít, bởi vì phàm là bản cờ thượng mỗi một viên quân cờ đều nghe lời, vệ khởi cái này chấp cờ người liền sẽ không thua. truyền tin nhi Cũng thông chi tới rồi, đào đức liền con người, trực tiếp rời đi. Dư lại yêu cầu thu xếp sự tình, hắn sớm đã phân phó đi xuống, tốt nhất ở tháng 11 đế, thừa dịp thời tiết còn không có lanh thấu, trên đường hảo tẩu, sớm mà đưa Tống Nghi đi đạ Bái sư, năm sau lại chọn thượng một cái hảo thời điểm trở về, đó là hoàn mỹ. Đào đức đi rồi, thiên thủy xem bên này lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Tống Nghi ánh mắt xuyên qua tường viện, thấy ven tường nghiêng nghiêng rửa ra tới một chi tỉnh mai, lúc này chỉ có chi đi còn không có đoá hoa, bất quá cũng nhanh. Chỉ tiếp, Tống Nghi cũng liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ước chừng là nhìn không tới. Cách vách đồng tích tích đảo cũng không như là mọi người nói như vậy không an phận, chỉ là khi có một đoạn nhật tử ở bên ngoài, cũng không biết rốt cuộc là làm cái gì. Tống Nghi thực tế cũng hoàn toàn không quan tâm, chỉ là nhàn tưởng thượng như vậy một hai câu thôi. Bọn nhà hoàn biết Tống Nghi phải đi, hiện tại cũng có chút mê mang lên. Nhưng Tống Nghi nửa điểm cũng không lo lắng, Mắt thấy thời tiết một ngày một ngày lánh xuống dưới, Tống Nghi muốn đi tế Nam Bái Sư tin tức cũng rốt cuộc chuyển quay lại Tống Phủ đi. Hiện giờ Tống Nghi với Tống Phủ mà nói, chính là một quả khí tử, căn bản không có quá lớn giá trị. Tiểu Dương Thị tuy cảm thấy như vậy không được tốt, nhưng rốt cuộc Tống Nghi kiên trì, cũng liền không có như thế nào ngăn trở. Nàng xuất phát từ hào tâm, vẫn là làm mạnh di nương đi tặng Tống Nghi đoạn đường. Đi ra ngoài một ngày này, chính là hơi tuyết, Phong Hàn Y đã dần dần đi lên, Tống Nghi thu thập hào đồ vật. Liền ở thiên thủy xem bên ngoài lên xe ngựa, Mạnh Di Nương liền ở cửa thành chờ Sợ là toàn bộ Tống Phủ, cũng liền Mạnh Di Nương một cái còn nhớ mong Tống Nghi. Nàng ăn mặc một thân thâm màu xanh lục cái áo, liền ở trên xe ngựa chờ Tống Nghi, vừa thấy nàng lại đây, liền đỏ hốc mắt. Nguyên bản có một cái sọt nói muốn nói, có thể thấy được Tống Nghi, thiên nôn vạn ngữ, cũng chỉ hóa thành một câu, bảo trọng. Ở nhìn thấy Tống Nghi kia liếc mắt một cái, Mạnh Di Nương liền biết, Tống Nghi này đi nhất định vô pháp ngăn trở. Nàng quá hiểu biết cái này nữ nhi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Tống Nghi thay đổi. Bởi vì việc này không thể đối người ngoài nói, mặc dù là di nương, cũng không dám nói. Tống Nghi khoác áo choàng đứng ở Mạnh di nương trước mặt, chầm mặt thật lâu sau, Chung Quy vẫn là chưa nói chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ là vươn tay tới, ôm Mạnh di nương, nói, "Di nương không cần lo lắng, Nghi Nhi này đi, chính là Niết bàn đâu." Niết bàn? Nếu thật có thể như thế liền hảo. Mạnh di nương không dám tưởng quá sâu. Miễn cơm cười, tặng Tống Nghi đi, nhìn Tống Nghi lên xe, lúc này mới lặng lẽ lau chính mình đáy mắt nước mắt. Di nương, chúng ta trở về đi. Về đi. Mạnh Di nương rốt cuộc xoay người, cũng lên xe. Đã đi xa Tống Nghi, cũng rốt cuộc nhẹ nhàng buông xuống màn xe, thu hồi ánh mắt. Tuyết trúc tuyết hương hai cái cũng sinh ra một ít kỳ dị nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly tới. Ở như vậy hơi tuyết thời tiết, lại chỉ có thân sinh mẹ con hai người cáo biệt, Tống Phủ người nhìn không thấy một cái. Tống Nghi này cô tự nhiên một cái, tiền đồ cũng còn chưa bạc. Trên đường phố dính tuyết, nhìn rất rầm rề. Xe ngựa một đường qua trường mai, bên đường người đi đường bước chân cũng đều còn vội vã, ngẫu nhiên có tiểu lầu quán trà, phía trên đảo đều ngồi một hai bàn tránh tuyết người, giờ phút này ôn thượng một bầu rượu, đang nói trong kinh gần đây phát sinh đại sự. Nay thiên hạ phú quý, thật cùng kia xem qua mây khói giống nhau, lên đến mau, ngã xuống cũng mau, thật là. Ai, ngươi những lời này thật là nói đúng, ai ngờ được đến đâu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không có nghe nói qua. Ta mới từ phía ngoài trở về, có thể nghe nói cái gì? nay liên khó trách. Ngươi còn không biết lúc trước tế nam phủ triệu đồng chi đi. Trong kinh gần nhất có cái danh nhân, tiêu chú kiêm. Sang năm kỳ thi mùa xuân thi hội, bảng thượng nhất định có hắn một cái. người này có thể nói là anh Tuấn Tiêu sái lại tài hoa cao tuyệt, chỉ tiếc làm việc kêu kêu một cái tàn nhẫn độc ác. Ta nghe chuyện của hắn, tâm khảm nhi đều ở lạnh cả người đâu. Hắn rốt cuộc làm chuyện gì? Ta biết hắn lúc trước đại nghĩa diệt thân, chính là liền sắp bái đường thê tử đều không cần, kia tống ngũ cô nương thật là đắc tội với ai à. Hắc hắc, nói đến thật là gọi người không thể tin được, lúc này đây vẫn là đại nghĩa diệt thân, vẫn là sắp cùng hắn thành thân một vị cô nương, bất quá thay đổi triệu cô nương lạc. Doa! Lại có bực này sự? Cũng không phải là đâu. Hiện tại này triệu ra một bị thẩm tra, cũng không biết ngầm thu chịu quá nhiều ít hối lộ, một xét nhà. Thế nhưng sao ra vải dương Hoàng Kim đâu, này nơi nào là một cái đồng chi hẳn là có. Kia này triệu đồng chi thật đúng là không hoan ổn Chỉ đáng thương kia triệu cô nương, còn tưởng rằng tìm được dễ hiển hiện tại nháo đến cửa nát nhà tan, chính mình cũng bị bắt vào tù. Nghe nói triệu đại nhân chỉ có một trai một gái, sợ là hiện tại đều tao hướng đi. Nay đảo không phải, gần nhất quan binh ở trong thành lùng bắt, tựa hồ còn chạy một cái. Nga, còn chạy. Bên ngoài thanh âm, đứt Quang Truyền tiến vào Dựa vào bên cạnh xe tuyết trúc, đồng nhiên ngẩn đầu lên nhìn Tống Nghi liếc mắt một cái. Tống Nghi du mi mắt, cũng nhìn không ra trên mặt là cái gì biểu tình, nàng nhàn nhạt nói, triệu ra lúc trước ra tới chỉ tần vương, sau lưng nhất định có người. Triệu đồng chi vốn không phải cái gì thanh liêm quan tốt, hiện giờ ngã quỷ cũng là tất nhiên. Chu kiêm bất quá là thuận tay đẩy này một vị một phen mà tôi Đến nỗi nàng kia một vạn lượng ngân phiếu, bất quá là một cái cớ. Lấy chu kiêm thông minh, sẽ không đem chính mình liên lụy trong đó. Như vậy liền quá mức phức tạp. Cho nên Chu Kiêm nhất định chỉ là tìm bên cớ, tham triệu đồng chi một quyển, rồi sau đó lại đem triệu ra một lưới bắt hết. Người này còn không có nhập con đường làm quan, liền đã là tinh phong huyết vũ một mảnh, sao biết ngày nào đó sẽ là cỡ nào bộ dáng. nhan nhạt thu hồi chính mình trong đầu ý niệm, Tống Nghi khẽ thở dài một tiếng. Tuyết, càng lúc càng lớn, trên đường phố người cũng càng ngày càng ít. Các nàng từ thiên thủy xem trở về, muốn xuyên thành mà qua, cửa thành bọn quan binh xúc cánh tay. Đều dựa vào ở cửa thành động phía dưới, mắt thấy tống nghi lại đây, cũng lười đến ra tới phản ứng. Vẫn là Sa Phu chủ động dừng lại xe ngựa, nghiệp qua lộ dẫn, lúc này mới rời thành. Vừa ra cửa thành, bên ngoài thiên địa phẳng phất một chút trống chảy lên, Sa Phu dương roi ngựa, thúc dục mã đi phía trước, ngũ cô nương, trong chốc lát tiểu nhân đưa ngài đến địa phương. Ngài, ai, đó là cái gì? Sa Phu nguyên bản nói chuyện, hiện tại lại bỗng nhiên sửng sốt một chút, nâng roi ngựa chỉ vào dựa vào tường thành căn hạ đồ vật. Đó là mấy quân chiếu, liền đôi ở tường thành căn phía dưới, cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Thứ này mặt khác một người sa phu gặp qua, vội xua tay nói, hại, ngươi hạt nhìn cái gì? Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Bọn họ này một đôi lời nói, trong xe tuyết hương lại là tò mò, rốt cuộc là cái gì A Ai ra, ta tiểu cô nãi nãi, thứ này nhưng xem không được, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Một người sa phu sợ tới mức run, vội vàng xua xua tay, liền phải chịu mã đi phía trước. Ai, các ngươi nhưng thật ra nói nói a tuyết hương cao mày vẫn luôn hướng tới bên kia xem. Trước sau vài tên sa phu có chút bất đắc dĩ, một người nói, đều là chút đáng thương mất mạng người, hướng tưởng thành căn tiếp theo ném, quá mấy ngày liền có quan binh dọn đi bãi tham à. À, tuyết hương một chút trận tròn đôi mắt, do sợ. Đại trần mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, kinh thành bên ngoài thế nhưng cũng có loại sự tình này. Nàng kinh ngạc không thôi, thống nghi lại mặt mày nhạt nhạt. Tái hảo nhật tử. Cũng từng có không ngày là người, nhưng còn không phải là như vậy sao? Đang nghĩ người tới, nàng cũng chiều bên cạnh nhìn liếc mắt một cái. Này vừa thấy nhưng không được đến. Xe ngựa đang ở tiếp cận kia một mảnh, liền phải từ bên cạnh quá. Nhưng không nghĩ tới, tống nghi thế nhưng liếc mắt một cái thấy bên ngoài kia ẩm ướp chiếu giật giật. Sa phu cũng thấy, cả kinh trực tiếp một kim ngựa, nhưng lúc này chiếu bên trong động tĩnh ngược lại đình chỉ. Một tầng một tầng chiếu phía dưới cái một ít đồ vật, mơ hồ nhìn ra được hình dáng tới. Mấy chỉ tay mấy chỉ chân, từ bất đồng phương hướng thượng lộ ra một chút tới. Chơi thấy còn thương, nhóm người này còn không có chịu đựng đông liền không có mệnh. Ai, các ngươi xem, bên này cái này nhìn qua sợ vẫn là cái phú quý nhân ra xuất thân, hay là bị sơn phỉ cấp hại mệnh đi. Đúng vậy, này lộ ra tới tơ lũi chính là tốt nhất. Vẫn là đừng động, đi nhanh đi, tống ngũ cô nương còn vội vàng canh giờ đi tế năm đâu. Này đen đuổi lộ vật, vẫn là đừng động. Bọn sa phu như là đụng phải quỷ giống nhau. Chạy nhanh đi rồi. Mà Tống Nghi, lại chỉ cảm thấy kia một góc từ chiếu chi gian lộ ra tới tơ lũa hoa văn thực quen mắt. Cũng không biết rời đi rất xa, Tống Nghi mới rộng mở quay đầu lại, nhớ tới mới vừa rồi chính mình nhìn thấy kia cử động một chút chiếu, chiếu phía dưới cái kia một con treo tơ lửa tay tháo tay, trong óc bên trong điện quang hỏa thạch mà hiện lên cái gì, cuối cùng rồi lại quy về bình tĩnh. Giống nhau tơ lửa nguyên liệu, Tống Nghi từng xem triệu lễ xuyên qua. Cô nương, làm sao vậy? Tuyết Trúc không biết Tống Nghi như thế nào luôn luôn quay đầu lại đi xem, nhưng phía sau tuyết lớn, trắng xóa một mảnh, nơi nào còn có thể thấy cái gì. Tống Nghi thấp thấp nói một câu, không có gì. Triệu lễ là gan, cũng thật sự còn đại. Sợ là giờ phút này toàn kinh thành đều ở tìm hắn đâu, lại như thế nào thoát được quá. Nàng túi đầu, véo khẩn chính mình trong tay khăn thề, nhìn mặt trên tầng tầng lớp lớp hoa văn, trung quy vẫn là không ngoan hạ tâm chẳng tới, thôi. chương 66 đêm lạnh sinh lạnh, Triệu lễ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy một ngày. hắn trước nay đều là tiêu xài vô độ nhà giàu công tử, trên đời này như vậy nhiều thang quan, như vậy nhiều quan viên ăn mặt trên cầm phía dưới, hắn cha bất quá là trong đó một cái, cho nên triệu lễ chưa bao giờ cho rằng này có cái gì sai. Tuy đều nói là lưới trời tuy thươi nhưng khó loạn, nhưng triệu lễ cảm thấy hắn cha chưa làm qua cái gì chân chính thương thiên hại lý sự tình. Quan trường chìm nổi, lại có mấy cái sạch sẽ. Một bãi tử nước bùn bên trong còn có thể trừng ra cái gì nước trong tới. Xét nhà khi đó, hắn vừa lúc ở bên ngoài, xa xa ở trà lâu thấy trong nhà xảy ra chuyện, liền trực tiếp chạy ra. Hắn không thể chết được, cũng không dám đi lên. Mỗi người đều nói hắn là cái ăn chơi chắc táng, nhưng hắn cũng có chính mình khát vọng, chỉ là vui đùa giống nhau nói ra, cũng không ai tin tưởng thôi. Ai không nghĩ một người dưới vạn người phía trên, chỉ tiếc rất nhiều người chỉ là ngấm lại thôi. Ở đại đa số người nghe tới, triệu lễ cũng liền nói nói mà thôi. Đương nhiên, Hiện giờ cũng chỉ là nói nói mà thôi. Hắn run dậy, sụp ở chiếu phía dưới, bầu trời rơi xuống tuyết, chính là rơi xuống liền biến thành thủy, xuyên thấu qua chiếu rơi xuống. Nay chạy trốn 3 ngày, hắn đem chính mình ngày xưa chứng kiến quá sở hưu khổ sở đều gặp qua, cũng trải qua qua chính mình chưa bao giờ biết gian nan. Cho tới bây giờ, hắn quọ rúm lại ở chiếu phía dưới, bên người là một đám không có hơi thở người chết. Nơi nào có ai biết, cái này đầu là cái ngày xưa phú quý công tử. Tống Nghi xe ngựa lại đây thời điểm, Hắn vốn định xúc lên chiếu chạy ra đi, nhưng sợ bị người phát hiện, đầy mặt tái nhật mà xúc tại hạ đầu, tiếp theo liền nghe thấy kia một câu tống ngũ cô nương. Triệu lễ như bị xét đánh. Hắn đông nhiên cảm giác được một loại khó có thể miêu tả năng kham, cũng có một loại khó lòng giải thích phẫn nộ, thậm chí còn có vô số hoài nghi, nhưng mà giờ phút này không có cơ hội nói ra. Bởi vì, hắn không dám xuất hiện ở tống nghi trước mặt. Bọn sa phu nói, kêu hắn cả người đều cứng đờ lên, chỉ còn chờ tống nghi nói chuyện. Nhưng mà thần kinh căng chặt, cuối cùng được đến lại là nhàn nhạt một câu. Thôi. Thôi. Ha. Có thể nào thôi. Triệu lễ nghe xe ngửi lộc cục đi xa thành ầm, nội tâm bên trong lại dâng lên mánh liệt không cam lòng. Có thể nào thôi. Thu nhà chưa báo, như thế nào kêu hắn cam tâm. Không biết bao nhiêu người ở trong thành ngoài thành chảo hắn, nhưng hắn cố tình không muốn chết. rầm Một chút sốc lên chiếu, triệu lễ trà sát chính mình đã đông lạnh đến cứng đờ chết lặng cánh tay, một chút chạy đi ra ngoài. Dưới chân thổ địa lầy lội mềm lạ, một chân dấm lên đi liền suýt nữa hám hạ, triệu lễ một chút ngã trên mặt đất, đầy người đầy mặt bùn ô. Nhưng mà hắn lại thực mau một lăn long lóc bò lên, hướng tới nơi xa chạy đi. Phong, đại, tuyết, cấp. Trong kinh thành, lại là một khác phiên quan cảnh. Tống nghi mới đi không lâu, Chu Kiêm Tắc còn ở trong thành, hình bộ đại lao chính là giam giữ trọng phạm địa phương, hiện tại triệu gia người cũng đều giam giữ tại đây. Bành lâm cao mày, đem hồ sơ nhét vào thư cách bên trong. Phản thân nhìn ngồi ở án biên uống trà chu kiêm, nói, họ triệu ở tế nam quan trường, cũng coi như là vớt được không ít tiền. Thưa một hồi tần vương suýt nữa thua tại người này trong tay, sợ không đơn giản. Tần vương chính là chủ hòa, lúc ấy đại tướng quân nhất định chủ chiến, ta nghĩ, hắn hẳn là cùng đại tướng quân bên này chủ chiến một hệ có chút quan hệ, chỉ là không biết sau lưng người rốt cuộc là ai thôi. Nói đến cùng, triệu đồng chi cũng bất quá là một cái con rối, không có gì nghĩa bạc vân thiên, cũng không có gì không sợ quyền quý. Bất quá là ở thích hợp thời cơ, làm thích hợp sự. Chu kiêm thổi một hớp nước trà thượng phù trà mạng, cũng không như thế nào để ý, hiện tại sự tình điều tra rõ, lại muốn liên lụy tế nam quan trường một nhóm người, sợ mặt sau còn có đến nỗi Bất quá hiện tại triệu gia còn thiếu một cái. banh lâm mày, càng nhăn càng chặt, kia triệu lễ năm nay bất quá 13 không đến tuổi tác, có thể chạy đi nơi đâu. Nói đến, tiểu tử này cũng là tham sống sợ chết, xét nhà thời điểm hắn liền không ở, lúc này biết triệu gia xảy ra chuyện. Lại càng không nên đã trở lại. Chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy có thể trốn, hiện tại cũng chưa bị người tìm ra. Chu Kim nói, đi hỏi một chút triệu cô nương, ước chừng sẽ biết. Lại thứ nhất, thật sự không được, còn có khác biện pháp, có thể dẫn xà xuất động. Hiện tại triệu thục cũng bị nốt ở ngục chung Chu Kim đứng dậy, lại nói, ta đi xem. Mặt sau bành lâm thở dài một tiếng, thật là nửa điểm không minh bạch Chu Kim người này. Hợp với hai cái sắp thành thân cô nương đều bị hắn một tay đưa vào ngục chung Thật không hiểu nên gọi người cười vẫn là khóc, xem Chu Kiêm trên mặt cũng thật sự nhìn không ra cái gì tới, chỉ là bành lâm trung quy trong lòng phức tạp. Rốt cuộc mấy tháng trước, một tay hủy hoại tống nghi, Chu Kiêm đáy lòng là cái gì cảm thụ. Thôi, tùy hắn đi thôi. Bên ngoài, Chu Kiêm đã đi xa. Vào đông, đại lao vốn là âm ưu, hiện giờ càng là đông lạnh đến người run bẩn bật Chu Kiêm đi vào tới, liền cảm giác được một cổ hàng khí. Ngục tốt biết, hiện giờ Chu Kiêm tuy còn không có bất luận cái gì quan chức trong người. Lại là bành lâm trên thực tế quân sư, hắn tới cùng bành lâm có tới không cái gì khác nhau. Vì thế, ngục tốt tất cung tất kính mà mở cửa, chơ mặt ra đi lên cười nói, chu công tử tới thẩm phạm nhân sao. Gật gật đầu, chú kiêm cũng không nói lời nào, liền trực tiếp đi vào. Một gian một gian nhà tù qua đi, rất nhiều người đều dùng chết lặng ánh mắt nhìn chu kiêm, mà chu kiêm bước chân thì tại giữa đông đếm ngược đệ nhị gian nhà tù dừng lại. Nơi này đóng lại triệu thủ. Ngày xưa khuê tú, hiện giờ tù nhân. Triệu thục si lăng mà ngồi ở lao tù bên trong, đông lạnh đến run. Tại đây loại thời điểm, nàng đông nhiên nghĩ tới tống nghi. Sau đó, nàng thấy chu kiêm. chu kiêm liền đứng ở triệu thục trước mặt, cách một đạo cửa lao. Hắn ánh mắt bình tĩnh, thậm chí lạnh băng, băn khoăn như một cái người xa lạ giống nhau. Hỏi nàng, hiện tại quan sai còn không có bắt được triệu lễ, ngươi có biết người đệ đệ đi nơi nào? Triệu thục hốt hoảng, thậm chí đầu bù tóc rối Nàng ngẩn ngơ đã lâu, mới bông nhiên phản ứng lại đây. Một chút đi phía trước nhào qua đi, ai hồ, chú kiêm, ngươi cũng chưa tâm sao. Tâm, chú kiêm không rõ nàng đang nói cái gì, chỉ là nói, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, luật pháp nghiêm ngặt, ta chưa từng hoan uổng phụ thân ngươi. Ha ha ha, triệu thục đột nhiên chi gian rơi lệ đầy mặt, nàng ngón tay gắt gao thủ sắn hàng rào, một chương tái nhật trên mặt đã nhìn không thấy huyết sắc, nước mắt xẹt qua gương mặt, lại năng đến nàng tâm đều đau lên. Nàng đã từng có bao nhiêu gái trước mắt này nam nhân, hiện tại liền có bao nhiêu hận. Chú Kiêm, ta phụ thân lúc trước đã cứu phụ thân ngươi, nguy năn là lúc ra tay tương trợ, ngươi không biết ân báo đáp, ngược lại lấy hoán trả ơn, ra sao đạo lý. Ta thật thật là nhìn lầm rồi ngươi, lúc trước Tống Nghi chính là người đầu quả tim người trên, ngươi liền nàng đều hại. Là ta không nên tin ngươi, cũng không nên mắt bị mù cho rằng chính mình có thể so sánh quá Tống Nghi đi. Liên ngươi chi ái chi nhân, ngươi đều hạ đến đi độc thủ, húng chi ta này căn bản hoàn toàn đi vào ngươi tâm khảm như người ngươi. Tựa hồ mang theo một cổ mùi máu tươi nhi. Triệu thục đống nhiên cảm giác chính mình thức ốc. Những lời này, kỳ thật sớm nên ở nàng đáy lòng, chỉ là nàng nghĩ chính mình cùng chu kiêm mỹ mãn nhân duyên, nửa câu cũng không dám nhảy ra tới tưởng, nhảy ra tới xem. Chính là chu kiêm như cũ thờ ơ. Hắn đấy mắt biểu tình đông lạnh một ít, lại là mặt mày nhạt nhạt, phẳng phất bị bên ngoài băng tuyết nhiếm qua. Tình là tình, pháp là pháp. Húng chi, ta đối với người vô tình. Vô cùng đơn giản một câu Lại làm triệu thục đáy mắt quan hoa nháy mắt tắt. Nàng lúc này mới phát hiện, trước mắt chu kiêm thế nhưng như thế xa lạ, vãng tích đủ loại từ nàng trong óc bên trong đèn kéo quân giống nhau qua đi, cuối cùng nàng mới hồi tưởng lên. Cho tới nay, đều là nàng một bên tình nguyện. Một bên tình nguyện thôi. Triệu thục đống nhiên nở nụ cười, đầy mặt đều là nước mắt. Hào một cái người đối ta vô tình. Hào một cái vô tình. Ha ha ha. Chu kiêm trầm mặc một lát, đáy mắt lại không nửa phần thương hại, chỉ hỏi nói có biết ngươi nhị đệ hướng đi. Nếu ngươi nói ra, có lẽ còn có một con đường sống. Vốn dĩ xét nhà, liền vẫn chưa nói muốn tiêu diệt tộc. Ta chỉ ngóng trông hắn thoát được càng xa càng tốt, nơi nào còn nghĩ hắn trở về. Chú Kiêm, ngươi thật là thông minh nhất thời hồ đồ, nhất thời triệu thục rốt cuộc không hề như là ngày xưa tiểu thư khuê cát, nàng cười lạnh một tiếng, hôm nay ngươi nhưng cao cao tại thượng, ngày nào đó luôn có ngươi cũng thân hãm nhà tù là lúc. Tùy ngươi, chú Kiêm biết, triệu thục hơn phân nửa là sẽ không nói Hắn thấy đối phương ánh mắt, rút đi ngày xưa dịu dàng, chỉ để lại hoán độc một mảnh. Vì thế, một ý niệm thăng lên tới. Chu Kiêm tưởng, lúc trước Tống Nghi có phải hay không cũng như vậy đâu? Chỉ là không thể nào biết được. Tống Nghi thân hãm nhà tù là lúc, hắn căn bản không thể đi gặp. Dương mắt, nhìn bên ngoài xám trắng ánh mặt trời, Chu Kiêm bình tĩnh cực kỳ, ta bổn sẽ không hoài nghi Triệu đồng chi, chính là ngươi ngày xưa một niệm, hại phụ thân ngươi thôi. Ngươi còn nhớ rõ vật ấy đi. Hắn bước chính mình tay tới, Một phương thiển làm khăn theo, liền ở hắn trong tay. Triệu thục ánh mắt dừng ở mặt trên, một cổ hàn khí bỗng nhiên từ nàng dưới chân lẻn đến sau đầu, tiêu nàng cả người đều cứng đờ ở này một phương khăn theo, là chu kiêm cho nàng xem qua. Mà triệu thục, cũng biết trong này ngon nguồn. Kêu một vạn lượng ngân phiếu. Loang thoáng, có một cái tuyến đã phủ ra tới, triệu thục hoàng hốt. chu kiêm nói, ngày xưa ta chu ra gặp nạn tuy cảm nhớ triệu cô nương nguy nan bên trong thi lấy viện thủ, nhưng một vạn lượng, Như thế nào là triệu đồng chi có thể lấy đến ra tới? Cho dù triệu cô nương đối chu mô có ân, chu mô cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Mong rằng triệu cô nương thứ lỗi. Thứ lỗi? Ha! Chu kiêm thế nhưng cùng nàng nói thứ lỗi. Triệu thục chỉ cảm thấy vạn nghiệm câu hôi như là bị người rút cạn sức lực, một chút quỷ phục trên mặt đất, biểu tình thê thảm. Nghĩ sai thì hỏng hết, quả là tại đây. Triệu thục cười thảm một tiếng. Lúc trước là nàng quỷ mê tâm hồn cho rằng này đối Chu ra là cái đại đại ân đức, có điểm này, nàng liền có thể thuận thuận lợi lợi gả vào Chu gia. Nhưng không nghĩ tới, ngày xưa nàng cho rằng cứu mạng dâm dạ, hiện giờ thành đòi mạng cương đao. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu gia hủy diệt, thế nhưng sẽ là bởi vì cái này vớ vẩn lý do. Nhưng này một vạn lượng đều không phải là nàng Triệu thuộc sở đưa a. Triệu đồng chi tham ô là không giả, nhưng này một vạn lượng chính là giả dối hư ảo, từ đầu tới đôi bất quá là trời xui đất khiến. Nay một vạn lượng Bất quá là cái lời dẫn, nhưng nếu không này lời dẫn, nàng phụ thân như thế nào sẽ đảo? Nguyên tưởng rằng là chu kiêm vô tình, kết quả là thế nhưng là nàng nghĩ sai thì hỏng hết, đúc thành đại sai, hại triệu thì mãn môn. Vô cùng vỡ vẩn, vô cùng quái đản. Triệu thục cười thảm thanh âm, càng lúc càng lớn, cả người băn khoăn như điên khùng. Nàng một chút nhớ tới chuyện này tiền căn hậu quả, ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia khăn theo thượng thời điểm, lại là chợt một đốn. Không, không đối, không đúng. Chuyện này không đối, là Tống Nghi. Tên này, một chút nhảy ra tới, làm nàng cả người đột nhiên một giật mình. Là Tống Nghi làm Triệu Lễ, đem chuyện này nói cho chính mình. Mà lúc ấy Tống Nghi cũng là bị Chu Kiêm đưa vào quá lao ngục người. Nàng phản phất trong nháy mắt minh bạch cái gì, cười to không thôi. "Hảo, hảo, hảo ngoan độc nữ nhân. Ta triệu thục, tự thẹn không bằng." Nói đến cùng, bất quá là Tống Nghi nhàn bút giống nhau miêu kế thôi. Từ Triệu Lễ đến nàng chính mình, đến Chu Kiêm Bất quá là bị tính kế một vòng. Hảo một cái tống nghi, hảo một cái tống ngũ cô nương. Nàng như vậy điên khủng thần thái, xem ở Chu Kim đáy mắt, rốt cuộc làm hắn nhữ mi. Chỉ là hắn còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được triệu thục cười lạnh, Chu kiêm Hắn dương mắt, đối diện thượng triệu thục một đôi xinh đẹp đôi mắt. Bình tĩnh mà xem xét, triệu thục tuy so không được tống nghi, lại cũng là cái xinh đẹp mỹ nhân. Nàng trong ánh mắt thương hại cùng trào phúng, rốt cuộc không có thể che lấp, người cũng bất quá là cái người đáng thương. Chú kiêm, Chu lưu phi, ngươi thiếu ta. Ngươi, thiếu ta. Như vậy quyết tuyệt. Nàng đáy mắt hiện lên cuối cùng điên cùng, lại đống nhiên chi gian đứng dậy, một đầu đánh vào nhà tù trên tường đá. Thanh. Một thanh âm văng lên, triệu thục thân mình, mềm mại vì mà. Máu tươi theo tường, chậm rãi chạy xuôi xuống dưới, ở nàng dưới thân vượng nhuộm thành một bãi. chu kiêm một bước không năng động, cũng không còn kịp rồi. Hắn đứng ở tại chỗ nhìn thật lâu, phía sau ngục tốt mới giật mình hoảng thất thố mà kêu to lên. Chết người, mau tới người à, chết người. Triệu thục đã chết. Chu Kim đi ra ngoài, bên ngoài tuyết còn tại hạ. Thiên đã chậm. Chiều hôm hôn mê trì gian, ngàn ra vạn hộ, ngọn đèn dầu ấm hoảng. Chu Kim thượng cố kiệu, lại không biết đi nơi nào. Qua thật lâu, hắn đồng nhiên thấp thấp nói một tiếng, đi thiên thủy xem. Trên đường không người, chỉ có đám phu khiêng kiệu tiếng bước chân. Chu Kim nghe, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc tới rồi địa phương. Hắn dọc theo đường đi sơn đi. Tới rồi phía sau biệt viện, liền thấy Tống Nghi trụ biệt viện. Nguyên lai, like, không biết khi nào, mấy thứ này sớm nghe vào trong thai, ghi tạc trong lòng. Chu Kiêm biết, Tống Nghi liền ở nơi này. Chỉ là, đứng ở du hạ, hướng phía trước mặt nhìn lại, Chu Kiêm chỉ nhìn thấy hai phiên nhắm chặt cánh cửa, một phen rơi xuống đường khóa. Bên cạnh biệt viện môn kéo kẹt một tiếng khai, là nghe thấy bên ngoài động tĩnh vi vân ra tới, phía sau đứng là lướt đồng tích tích. Công tử cũng là tới tìm Tống Ngũ cô nương sao. Chương 67 Lâu trung dạ thoại. Đang là 3 tháng, kinh thành tỉ bà ven hồ đã là mưa bụi ba phủ, giờ phút này đúng là ban đêm, song phi chim én ở màn mưa bên trong lưu lại lưỡng đạo cánh ảnh mơ hồ không nhẹ, duyên hồ đào hoa chạc cây nghiêng nghiêng điểm ở trên mặt nước, cũng thành đỏ sầm nhan sắc. Tiếng mưa rơi ổn ào náo động, duyên hồ liêu âm hành mấy chỉ thuyền nhỏ, phía trên có cá đèn một chút hai điểm, có vẻ sâu thẳm yên tĩnh. Bên đường vài giờ ngọn đèn dầu u ám, Lâm Hồ nghe âm lâu trung lại là rất là náo nhiệt. Nguyên lai năm nay kinh thành cảnh xuân khó được mà hảo, đó là tới rồi buổi tối, cũng có không ít hoa đăng có thể xem, vui chơi giải trí hoạt động rất nhiều, trong kinh đại quan quý nhân nhóm, phần lớn ra tới đi lại. Ai cũng không nghĩ tới, vừa vào muộn rồi, thế nhưng đổ mưa, vũ thế tuy không lớn, nhưng lại sợ dính ướt siêm ý đi hề, đơn giản liền vào nghe âm lâu tránh mưa. Từ là, này ngày thường cao nhã nghe âm lâu, hôm nay bỗng nhiên nhiều vài phần phố phường hơi thở, lâu người trong ngự thanh thanh, khó được cổ nào náo động. Nghe âm lâu 3 tầng cao, phía dưới nhất nhị tầng giờ phút này đã là khách khứa ngồi đầy, tiểu nhị bưng nước trà ở đám người chi gian đi lại, đều có chút rời không ra thân mình. Ai, nhường một chút lặc, nhường một chút lâu. Bưng khay trà, tiểu nhị ca rốt cuộc từ đông đầu đi tới tây đầu. Tòa trung khách thương hoặc là các du khách, từ khay trà bên trong bưng trà nong tới, trên đường một tiếng tạ, liền cười, ngày xưa bên trong lại không như vậy nửa đêm trời mưa thời điểm, còn hơi có chút liên miên không giúp chi thế. Mắt nhìn. Đây là muốn ngã ngồi nửa đêm đi à.